Phần 2 Thầy mẹ tôi và tôi Điều làm tôi ngạc nhiên khi trở về nhà là tình trạng sức khỏe của thầy tôi hình như không thay đổi gì mấy trong những tháng ngày tôi xa nhà. À, con lại về, thầy tôi nói. Thầy rất vui mừng thầy con đã tốt nghiệp. Đợi một chút xíu để thầy đi rửa mặt cái đã, con nhé. Tôi thấy thầy tôi đi ra ngoài vườn chẳng hiểu để làm gì. Ông đội một cái mũ rơm cũ kỹ trên đầu, có gài một tấm khăn mặt hơi bẩn chắp ngang vai để che cổ cho khỏi bị nắng. Tấm khăn đưa đẩy theo chiều gió trong lúc ông đi về phía giếng nước sau nhà. Tôi coi việc tốt nghiệp đại học như là một chuyện đương nhiên, tuy vậy vẫn cảm thấy rung động trước niềm vui sướng bất ngờ của thầy tôi khi ông thấy tôi thi đậu. Thấy rất vui sướng khi thấy con tốt nghiệp, ông nhắc đi nhắc lại câu đó chẳng biết đến bao lần. Trong đáy lòng, tôi không khỏi so sánh niềm sung sướng mộc mạc của thầy tôi. Với lời chúc mừng gọn thon lòn của tiên sinh tại bàn ăn nhà ông, vào buổi tối ăn mừng tôi thi đậu. Và tôi thấy tiên sinh có vẻ cao thượng hơn khi tỏ ra ngấm ngầm, coi thường những thứ như bằng cấp đại học, trong khi thầy tôi hình như lại coi trọng những thứ này một cách quá đáng. Cuối cùng, tôi đâm ra bực mình khó chịu với cái tính quê mùa chất phác của thầy tôi một chút. Có gì ghê gớm lắm đâu, thầy chẳng nên làm to chuyện quá đáng với những cái tầm phào như mảnh bằng đại học. Nói cho cùng, mỗi năm có hàng mấy trăm sinh viên tốt nghiệp một lần. Thay đổi hẳn sắc mặt, thầy tôi nhìn tôi với con mắt ngỡ ngàng. Không phải thầy chỉ vui sướng vì thấy con thi đậu đâu, con ơi. Dĩ nhiên là thầy sung sướng khi con tốt nghiệp, nhưng con vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa niềm vui sướng của thầy. Giá như mà con hiểu được. Tôi hỏi thầy tôi muốn nói gì khi trả lời như thế. Hình như ông ngần ngại, không muốn nói rõ cho tôi hay. Tuy vậy sau cùng ông cũng đáp. Con ạ, thầy sung sướng cho chính thầy đó. Con hẳn biết là thầy đang ốm đau. Khi con về chơi nhà vào mùa đông năm ngoái, thầy đã đinh ninh là mình chỉ còn sống thêm non ba bốn tháng nữa là cùng. Thế mà, nhờ trời nhờ Phật, đến nay thầy vẫn còn sống. Hơn nữa, vẫn còn có thể đi đứng dễ dàng. Và bây giờ, lại còn được chính mắt mình nhìn thấy con tốt nghiệp. Thầy sung sướng thấy con đã chịu thương chịu khó chăm chỉ học hành để thi đậu cho kỳ. Được trước khi thầy nhắm mắt về với ông bà, nhất là con thi đậu vào lúc thầy vẫn còn mạnh khỏe. Tất nhiên là bố có con thi đậu thì thầy phải sung sướng rồi. Dĩ nhiên, con là người ăn học, có nhiều tư tưởng lớn lao hơn thầy hẳn. Con thấy bực mình khó chịu khi thấy thầy chú ý quá nhiều đến một việc con cho là tầm thường như tốt nghiệp đại học. Nhưng con nên đứng vào chỗ của thầy mà xét một chút. Thầy sung sướng không phải cho con bằng cho chính thầy, con ạ. Con có hiểu ý thầy không? Tôi nghẹn ngào không sao nói được nên lời. Biết xin lỗi thế nào để tỏ hết được bụng mình bây giờ. Tôi cúi đầu xuống, vô cùng thẹn thùng và ân hận. Biết là mình sắp chết, thầy tôi từ đó đến nay vẫn âm thầm chờ đợi. Tin tưởng là không hy vọng gì thầy tôi thi đậu ra trường. Vậy mà tôi đã quá ngu đần đến nỗi không hiểu được rằng, đối với thầy tôi, việc cố kéo dài kiếp sống cho đến ngày tôi tốt nghiệp có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Tôi lấy mảnh bằng trong hành lý ra, trịnh trọng đưa lên cho thầy mẹ tôi xem. Trước đây tôi đã không chịu khó cuốn mảnh bằng cho cẩn thận, nên tấm bằng lúc này đã không còn giữ được nguyên hình dáng ban đầu. Đáng lý con phải cuộn nó lại mà cầm trên tay, thầy tôi nói. Lẽ ra con phải lấy cái gì cứng cứng mà bọc nó lại. Mẹ tôi ngồi bên cạnh thầy tôi, lên tiếng phụ họa. Thầy tôi ngắm nghĩa cuốn bằng một lúc rồi đứng dậy đi tới cái hốc tường trang trí đặt dựng đứng ở một chỗ mà ai cũng phải nhìn thấy. Và bất cứ lúc nào khác, lẽ ra tôi đã nói vài câu, nhưng trong lúc này, tôi như đã trở nên một con người khác. Tôi không có ý định nói ngược lại, ý thầy mẹ tôi nên cứ im lặng để mặc thầy tôi muốn làm gì thì làm. Tấm băng làm bằng giấy cứng đã bị gãy nếp từ khi tôi gói gém hành lý, nên không sao đứng dựng cho thẳng. Tha hồ cho thầy tôi cố gắng dựng lên. Mỗi lần dừng lại là một lần nó lăn cành ngay xuống. Tôi lén kéo mẹ tôi ra một chỗ hỏi dò về tình trạng thầy tôi. Thầy con cứ ra ngoài vườn, đi đi lại lại như thế, liệu có được hay không? Bây giờ ông ấy dường như chẳng việc gì cả. Có lẽ thầy con đã khỏe hẳn rồi cũng nên. Mẹ tôi có vẻ lơ là một cách lạ lùng. Thật giống hệt những người đàn bà suốt đời sống quanh quần nơi rừng rú rụng đồng xa hẳn trốn đô thị. Mẹ tôi hoàn toàn mù tịt chẳng biết tí gì về những vấn đề như thế Tôi hơi bực mình khi nhớ lại là trước đây lúc thầy tôi mới ngất đi lần đầu Mẹ tôi đã tỏ ra kinh ngạc hãi hùng biết chừng nào Nhưng dạo đó Bác sĩ bảo bệnh này nặng lắm cơ mà Do đó Mẹ mới nghĩ thực không gì lạ lùm cho bằng thân thể con người Bây giờ thử nhìn thầy con mà xem Mặc dù bác sĩ cứ âu lo Trông thầy con thực là khỏe khoắn Thoạt tiên Mẹ cũng lo lắm và cố gắng can ngăn không để cho thầy con đi lại quá nhiều, nhưng tính khí thầy con ra sao, hẳn con thừa biết. Dĩ nhiên là ông ấy cố gắng giữ gìn, nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bướng bình. Ông ấy cứ nhất định cho là mình đã khỏe khoắn hẳn rồi. Mẹ có nói gì ông ấy cũng để ngoài tay. Tôi nhớ lại lần trước, khi tôi về nhà, cái thái độ vô lý của thầy tôi cứ năng nặc đòi ra khỏi giường để đi đi lại lại. Sau khi rửa mặt cạo râu, ông cứ khăng khăng một điều. Bây giờ thầy khỏe hẳn rồi, mẹ con cứ làm cuống quyết tiết mù cả lên thôi, nào có gì đâu. Nhớ lại việc ấy, tôi mới thấy chẳng phải chỉ có mẹ tôi mới là người đáng trách. Tôi đã định bụng nói phăng, nhưng mẹ phải để ý cẩn thận đến bệnh trạng của thầy mới được, dù cho thầy con có tỏ ra chẳng chút quan tâm. Xong rồi lại thôi, tôi không nói năng gì nữa, nghĩ lại cho cùng kể ra trách móc bà thì cũng không phải. Thay vì thế... Tôi chỉ nói lại cho mẹ tôi hay tất cả những điều tôi biết về tính chất căn bệnh thầy tôi. Dĩ nhiên phần lớn những hiểu biết của tôi chỉ là những điều tiên sinh cùng bà vợ đã nói cho tôi hai ngày trước. Mẹ tôi có vẻ không chú ý gì nhiều mà cũng chẳng tỏ ra xúc động gì lắm. Bà chỉ đưa đẩy câu chuyện đại khái như Thế hả? Người vợ cũng chết vì một chứng bệnh ư? Thế thì ghê quá nhỉ? Thế khi qua đời bà ta được bao nhiêu tuổi? Tôi đành bỏ mọi ý định thuyết phục mẹ tôi về tính cách nghiêm trọng của bệnh trạng thầy tôi và quyết định nói thẳng với thầy tôi còn hơn. Thầy tôi chú ý nghe những lời tôi nói hơn mẹ tôi nhiều. Ông nói, hẳn là con nói đúng. Nhưng xét cho cùng, tấm thân thầy là của riêng thầy. Thầy phải biết những gì có lợi, những gì có hại cho tấm thân thầy chứ. Chỉ cần dựa vào kinh nghiệm trong bấy nhiêu năm, thầy cũng phải hiểu rõ hơn ai hết là phải giữ gìn cẩn thận. Khi tôi kể lại những lời thầy tôi nói cho mẹ tôi nghe, bà nhăn nhó mỉm cười mà nói. Thấy không? Mẹ đã bảo con mà. Nhưng mẹ ạ, nói gì thì nói. Thầy cũng biết là mình chẳng còn sống thêm được bao lâu. Đó là lý do khiến cho thầy vui mừng đến thế khi thấy con tốt nghiệp trở về. Chính thầy đã bảo con là thực may mắn vô cùng mới được thấy con tốt nghiệp về nhà trong khi thầy con khỏe mạnh, chứ không phải là sau khi thầy đã nhắm mắt lìa đời như thầy vẫn hằng lo sợ. Mẹ tôi đáp. Ôi, ông ấy nói một đằng, là một nẻo, bố ai mà biết được. Trong bụng ông ấy vẫn nghĩ thầm là khỏi bệnh rồi đấy. Vậy ư. Chứ còn gì nữa? Ông ấy cứ nghĩ là sẽ còn sống thêm được 10 năm hoặc mai 10 năm nữa cơ đấy. Đúng vậy, quả thực cũng có đôi khi ông ấy nói với mẹ những điều nghe thật não lòng. Và mấy hôm nọ đây này, ông ấy bảo mẹ, bà nó này, có vẻ như tôi chẳng sống thêm được bao lâu nữa đâu. Một mai tôi nằm xuống thì bà sẽ làm gì nhỉ? Liệu bà có ý định sống lẻ loi một mình trong căn nhà này nữa không? Tôi tưởng tượng trong óc hình ảnh căn nhà miền quê cũ kỹ, rộng rãi như thế này mà vắng bóng thầy tôi, chỉ có một mình mẹ tôi sống lẻ loi trong đó. Một khi thầy tôi không còn, liệu có thể giữ lại căn nhà này nữa không? Liệu tôi có an lòng rời bỏ ngôi nhà trở lên Tokyo sinh sống mà không lo âu thắc mắc gì được hay không? Và trong lúc ngồi thử, người nhìn mẹ tôi, tôi thấy bắt đầu nhớ đến lời dặn dò nhắc nhở của tiên sinh, thúc giục tôi cố gắng chiếm cho được phần tài sản chia cho mình trong khi thầy tôi còn khỏe mạnh. Thế rồi mẹ tôi nói. Thôi cứ an lòng, con ạ. Có ai sắp chết mà lại cứ nói nhai nhài là mình sắp chết bao giờ đâu. Mặc dù thầy con bảo là mình chẳng còn sống được bao lâu, nhưng có thể ông ấy lại còn sống được thêm nhiều năm nữa đấy. Hơn nữa, chính bọn mình đây. Cứ đinh ninh là khỏe mạnh, mới thật sự bất chắc, gặp nguy khốn lúc nào cũng chẳng hay đấy. Tôi tự hỏi không biết là mẹ tôi có thực bụng cho rằng ý nghĩ của mình vững vàng chắc chắn hay không, nên cứ lặng lẽ ngồi nghe bà nói lăng nhăng những câu chuyện vớ va vớ vẩn. Thầy mẹ tôi đã bắt đầu bàn bạc với nhau về việc làm một bữa tiệc mời khách hứa đến ăn mừng tôi thi đậu. Kể từ hôm về nhà đến nay, tôi vẫn âm thầm lo ngại việc cha mẹ tôi nảy sinh một ý nghĩ như thế. Tôi lập tức lên tiếng ngăn chặn. Xin thầy mẹ đừng có vì con mà bày vẽ lôi thôi ra làm gì. Tôi chú ghét cái bọn khách khứa nhà quê đến nhà ăn uống. Bọn họ đến nhà mình với mục đích rõ rệt là Ăn cho no, uống cho say để vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói, gói mang về. Họ là loại người chỉ chăm chăm dình dập, không bỏ qua một cơ hội nào để phá tan sự tẻ nhạt chán ngắt trong nếp sống hàng ngày. Ngay từ khi còn nhỏ tuổi, Tôi đã cảm thấy bực mình khó chịu mỗi lúc bọn họ mò đến nhà chỉ tổ cho mình phải mất công hầu hạ. Chỉ có một việc tưởng tượng là bây giờ mời họ đến nhà ăn mừng cho tôi đã đủ khiến tôi thêm buồn lòng khó chịu. Tuy nhiên, tôi không thể nào nói thẳng với cha mẹ tôi. Thầy mẹ, đừng có mời cái bọn nhà quê cục mịch ấy đến nhà làm ầm ý lên làm gì thế nên tôi đành làm ra vẻ như là không thích những chuyện bày vẽ lôi thôi, cầu kỳ rắc rối. Mẹ tôi nói, Có gì là lôi thôi rắc rối đâu nào. Cả đời chỉ có một lần, con ơi. Vì thế mà mình phải mời khách đến ăn khao mới được chứ. Con đừng quá lo xa mà giữ kẽ như thế. Mẹ tôi có vẻ làm to chuyện về việc tôi tốt nghiệp đại học chẳng khác gì về việc bà lo thu xếp hỏi vợ cho tôi vậy. Dĩ nhiên là mình chẳng bị bó buộc mời mọc ai hết. Thầy tôi nói. Nhưng nếu mình không mời ai thì người ta sẽ nói ra nói vào, chẳng ra làm sao đấy. Ông sợ nhất cái chuyện thiên hạ xấu mồm bàn ra tán vào. Tôi tin chắc là hàng xóm láng giềng đang nhấp nhổm đợi chờ được mời ăn khao, và nếu như không được vừa ý, dĩ nhiên là họ sẽ bàn ra tán vào, không ai chịu nổi. Thầy tôi bảo, con biết đấy, mình sống ở miền quê, xa Tokyo lắm mà. Người nhà quê vẫn thường lắm mồm và hay ghen ghét. Con cũng phải để ý đến thể diện thầy con một tí chứ. Mẹ tôi nói thêm, tôi không sao có thể bướng bình mãi, bắt đầu có ý nghĩ là thôi thà cứ để thầy mẹ tôi muốn làm gì thì làm còn dễ chịu hơn. Nói cho cùng, con chỉ muốn nói là thầy mẹ chẳng nên vì con mà bày vẽ lôi thôi. Nhưng nếu thầy mẹ ngại người ta xấu mồm nói ra nói vào, thì dĩ nhiên lại là chuyện khác. Con là cái thá gì mà dám nằng nặc chủ trương những điều bất lợi cho thầy mẹ được. Về mặt buồn bực, thầy tôi nói với giọng chua chát. Cái lối nói chuyện hay lý sự của con làm cho thầy đâm ra khó nghĩ. Không phải là thầy có ý nói sẽ không làm tiệc ăn mừng đâu. Mẹ tôi nói. Dù sao mình cũng phải ăn ở cho đúng phép, với hàng xóm láng giềng mới được. Cũng như tất cả các đàn bà con gái, mẹ tôi lắm khi có khuynh hướng nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Tuy nhiên về sự lắm mồm lắm miệng của bà, thì thầy tôi không sao đuổi kịp. Ngay cả khi hai cha con tôi về hùa với nhau cũng không sao địch lại miệng bà. Sự học hỏi vẫn có điều bất khả ấy, làm cho người ta đâm ra hay lý sự lôi thôi. Thầy tôi nói gòn lọn có một câu rồi sau ngậm miệng, chẳng nói năng gì thêm. Nhưng chỉ trong một câu nói đơn giản ấy, tôi đã thấy rõ từ nãy. Không nhận thức ra rằng chính mình mới là kẻ khó tính, tôi lại thấy sự bất bình của thầy tôi có vẻ thực là vô lý. Tối hôm đó, thầy tôi thay đổi hẳn thái độ. Ông hỏi tôi xem ngày nào tiện để mời khách ăn khao, tuy thừa biết là dạo đó tôi hoàn toàn rành rỗi, vô công rồi nghề. Việc hỏi ý, tôi như vậy chẳng qua chỉ là một lối làm lành mà thôi. Tôi không sao tránh khỏi mềm lòng trước sự mềm mỏng của thầy tôi, nên sau đó tôi trở nên ngoan ngoãn, biết điều hơn hẳn. Sau khi bàn bạc với nhau, hai cha con chúng tôi đã đồng ý chọn một ngày mời khách đến nhà ăn uống. Tuy nhiên, một biến cố quan trọng đã xảy ra trước ngày nhà tôi tổ chức bữa ăn. Minh Trị Thiên Hoàng lâm bệnh. Nguồn tin được báo chí loan truyền khắp nước đã đến với chúng tôi như một luồng gió đánh bạt tất cả cái chương trình tổ chức bữa ăn khao Đã từng được dò dẫm thu xếp, chẳng phải là không khó khăn, trong một căn nhà tầm thường nơi thôn giá. Vừa đọc xong tin đó trên báo, thầy tôi, qua cặp gọng kính trễ xuống sông mũi, nhìn tôi mà nói. Thầy nghĩ là mình nên hủy bỏ bữa tiệc này. Sau đó, ông im lặng không nói năng gì. Tôi thấy như ông đang nghĩ đến căn bệnh của chính mình. Tôi cũng ngồi thử người, im lặng. Nghĩ đến thiên hoàng vừa mới ngày nào đến dự lễ cấp phát văn bằng tốt nghiệp đại học mỗi năm theo thông lệ. Tôi moi những cuốn sách trong hành lý gia và trong căn nhà xưa cũ, yên lặng, quá rộng rãi đối với ba người, tôi bắt đầu đọc sách. Chẳng hiểu vì sao, tôi thấy đầu óc mình cứ nghĩ vơ nghĩ vần những chuyện đâu đâu. Đọc sách ở giữa cái thành phố Tokyo ồn ào náo nhiệt, xem ra còn dễ dàng hơn là ở chỗ này. Trong căn phòng nhỏ bé tầng 2 căn nhà trọ, Tiếng xe điện chạy ầm mầm dưới đường vang rội bên tai. Tôi lại thấy tập trung tư tưởng vào việc đọc sách học hành, chẳng có khó khăn gì. Bây giờ cứ vừa cầm đến quyển sách là tôi đã ngủ gà ngủ gật, đôi khi tôi còn lấy cái gối ra đánh liền một giấc thật ngon lành. Tôi thường thức dậy mỗi khi ve sầu kêu ra giả, ban đầu tiếng ve dường như là một phần trong giấc mơ màng, và rồi tôi bất chợt thức dậy, tỉnh táo vô cùng để thấy rằng tiếng ve kêu dinh tai thực không sao chịu nổi. Đôi khi tôi cố gắng nằm yên, lắng nghe tiếng ve kêu, mà thấy lòng tràn ngập nỗi buồn. Tôi viết thư cho bao nhiêu bạn bè, đôi khi chỉ có vài dòng ngắn ngủi trên bưu thiếp, nhưng đôi lúc, tôi lại viết những lá thư dài lê thê. Một vài anh bạn tôi còn ở lại Tokyo và một số khác đã về quê nhà ở các tỉnh xa lắc xa lơ. Có vài anh viết thư trả lời, và cũng có lắm anh biệt vô âm tín. Dĩ nhiên là tôi không quên nghĩ đến tiên sinh. Tôi viết cho ông một lá thư dài, chữ nhỏ li ti phủ kín ba trang giấy viết tay khổ lớn. Tôi kể lại cho tiên sinh hay tất cả những gì đã xảy ra từ khi tôi trở về nhà đến giờ. Lúc dán phong bì lại, tôi tự hỏi không biết là tiên sinh có còn ở Tokyo nữa không. Mỗi khi hai ông bà đi đâu xa, vẫn còn cái tuổi. Cắt tóc ngắn buông thỏng xuống theo lối, những người đàn bà cùng lứa tuổi, vẫn thường ưa thích, đến trong nhà. Có lần tôi hỏi người ấy là ai? Tiên sinh đã hỏi lại tôi Thế chú cho bà ấy là ai nào? Khi tôi trả lời hẳn bà ta phải là bà con họ hàng gì đó thì tiên sinh đáp Tôi làm gì có bà con nào ở đâu? Thực vậy, tiên sinh đã đến cái độ làm lơ tất cả các bà con họ hàng, chẳng hỏi han gì đến ai cả Thì ra người đàn bà ấy là có họ hàng với bà vợ ông Lúc ra bưu điện bỏ thư Bất đồ tôi nghĩ đến người đàn bà này và tự hỏi chẳng biết bà ta có đủ ý tứ và tử tế để truyền lá thư đến địa chỉ mới của tiên sinh, nếu như hai ông bà đã đi nơi khác nghỉ mát hay không. Dĩ nhiên tôi thừa biết là trong thư, chẳng nói đến việc gì quan trọng cả. Có điều là tôi quá cô đơn nên viết thư cho đỡ buồn vậy thôi. Tôi cứ hy vọng mãi là tiên sinh sẽ trả lời, nhưng thư trả lời chẳng bao giờ thấy tới. Thầy tôi tỏ ra không thích đánh cờ tướng như mùa đông năm ngoái nữa, ban cơ bị quăng trong một xó bụi bặm phủ đầy. kể từ khi thiên hoàng ngoại bệnh đến giờ, thầy tôi trông có vẻ bình thản hơn bao giờ hết. hàng ngày ông có thói quen chờ trực báo chí và khi có báo rồi, ông là người đầu tiên đọc qua một lượt rồi đưa cho tôi. này, con đọc đi. báo hôm nay có đăng nhiều tin tức về thiên tử đấy. bất cứ lúc nào nói đến hoàng đế, thầy tôi cũng một điều, thiên tử, hai điều thiên tử. có lần ông bảo. Nói ra thực không nên không phải, và có vẻ phạm thượng bất kính chứ. Quả thực bệnh tình của thiên tử cũng giống như bệnh tình của thầy vậy. Tôi nhận thấy nỗi ưu tư in hằn trên nét mặt thầy tôi khi ông thốt ra câu này, và tôi không khỏi lo lắng tự hỏi. Chẳng biết là tình trạng này kéo dài được bao lâu trước khi ông cụ ngất đi lần nữa đây. Thầy tôi nói thêm, nhưng thầy chắc là thế nào thiên tử cũng qua khỏi đấy mà. Một kẻ vô dụng như thầy mà còn có thể qua cơn nguy ngập để đứng ngồi... Đi lại như thế này Huống chi Tuy nhiên, mặc dù thầy tôi nhiều fan cố gắng tỏ ra lạc quan Xong tôi vẫn ngờ là ông đã dự cảm được rằng mình sắp gặp nguy hiểm đến nơi Tôi bảo mẹ tôi Mẹ ạ, thực ra thầy đang lo sợ cho bệnh trạng của mình đấy Con e rằng thầy không trông mong gì sống thêm được 10 hay 20 năm nữa như mẹ tưởng đâu Mẹ tôi có vẻ bối rối trước lời nói của tôi Sao con không rủ thầy chơi cờ tướng với con xem sao Tôi lôi bàn cờ ra lấy khăn lau sạch bụi bặm Sức khỏe thầy tôi càng ngày càng xa sút trông thấy. Chiếc mũ cói có buộc tấm khăn mặt đằng sau từng làm tôi sững sở kinh ngạc khi mới nhìn thấy thầy tôi đội lần đầu. Bây giờ bị vứt nằm tròng chơ trong một xóa nhà và cứ mỗi lần nhìn thấy cái mũ nằm trên chiếc giá ám khói đen xì là tôi lại cảm thấy lòng dạ xót xa. Trước kia, khi thầy tôi còn ham hoạt động, Tôi cứ thấp thỏm lo âu mong sao ông đừng xông sáo nhiều quá. Nhưng đến bây giờ, thấy ông mất hẳn sự xông sáo ngày trước, đến nỗi cả ngày cứ ngồi lì một chỗ, thì tôi không làm sao mà an lòng được. Hai mẹ con tôi thường bàn bạc riêng với nhau về tình trạng sức khỏe của thầy tôi. Có lần mẹ tôi bảo, ấy, tâm tính thầy con vẫn như thế đó. Thầy con đang buồn đấy. Hình như mẹ tôi cho là thầy tôi lo buồn về bệnh trạng của Thiên Hoàng. Tôi không thể đồng ý với bà mà nghĩ như thế. Con không nghĩ rằng đó chỉ là do tâm tính của thầy mà thôi đâu. Con cho là thầy đang thực sự cảm thấy thân thể không yên. Chắc là thầy đang khó chịu trong người đấy, mẹ. ạ. Ngay sau đó, tôi liền nghĩ đến việc mời một ông bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho thầy tôi lần nữa. Mẹ tôi nói, thế là trong vụ hè năm nay, con không thể vui chơi được nhiều nữa rồi. Con học hành khó nhọc mới thi đậu ra trường mà thầy mẹ chưa làm tiệc khao gì được. Thầy con chưa được khỏe, lại thêm thiên hoàng cũng lâm bệnh như thế. Giá mà thầy mẹ tổ chức tiệc mừng ngay sau khi con thi đỗ trở về, có phải là hay biết bao nhiêu không? Tôi trở về nhà hôm mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 7, khoảng một tuần sau, thì thầy mẹ tôi bắt đầu bàn việc ăn khao và quyết định tổ chức tiệc mừng trong vòng tuần lễ sau. Người ta có thể nói... Là do cái tính xòe xòa thong thả của thầy mẹ tôi, cũng như của tất cả những người nhà quê khác. Thầy mẹ tôi chẳng bao giờ có thể vội vã làm nên việc gì hết. Nhờ đó, tôi đã thoát được một sự bó buộc, có tính cách xã giao, vẫn thường làm cho tôi bực mình khó chịu. Nhưng vì không hiểu rõ bụng tôi, nên mẹ tôi không thấy được điều đó. Khi báo đăng tin thiên hoàng băng hà tới nay, thầy tôi kêu lên. Ôi ôi, thiên tử băng hà rồi, ta cũng... Sau đó thầy tôi im lặng, bỏ giờ nửa chừng, không nói thêm gì nữa. Tôi lên phố mua một ít vải kép màu đen đem về nhà. Chúng tôi cắt một mảnh đem bọc quả cầu ở đầu cán cờ, cắt miếng vải còn lại là một dải dài, rộng chừng ba tấc rồi đem treo gần ngọn cờ rủ xuống rũ rưỡi. Cái cổng cũ kỹ của nhà tôi lợp mái dạ, sau bao nhiêu năm rãi dầu mưa gió, lớp dạ đã biến sắc, nhuốm một màu xám xám như cho. lắm chỗ mái dạ đã mấp mô không đều, khi lồi khi lõm. Tôi một mình đi ra ngoài đường, ngắm nhìn lá cờ vải xa màu trắng với mặt trời mọc đỏ chót ở chính giữa. Lá cờ cùng giải khăn đen dù xuống bên mái, tương phản rõ rệt với màu xám cáo bẩn của mái dạ lâu ngày. Bất chợt tôi nhớ lại có lần tiên sinh đã hỏi, không biết lối xây cất ở vùng quê chú có cùng một kiểu với lối xây cất ở miền quê tôi hay không? Tôi cũng có lúc muốn cho tiên sinh nhìn thấy căn nhà xưa cũ nơi tôi chào đời, nhưng đồng thời, lại cảm thấy xấu hổ vì căn nhà một chút. Tôi trở vào nhà, ngồi xuống bàn giấy lấy báo ra đọc và trong khi đọc báo, tôi nghĩ đến thành phố Tokyo xa xôi. Tôi tưởng tượng ra đô thị lớn nhất nước Nhật lúc này đang đắm chìm trong tăm tối, mặc dù vẫn ồn ào trong những hoạt động thường ngày, nhưng vẫn đắm chìm trong màn tối âm u. Trong màn tối u ám đó chỉ còn có một điểm sáng và điểm sáng ấy phát ra từ căn nhà tiên sinh. Lúc ấy tôi chưa thể biết được rằng chỉ trong ít lâu Điểm sáng ấy cũng bị dập tắt nốt và tôi sẽ bị bỏ lại một mình trong thế giới hoàn toàn tâm tối. Nghĩ bụng sẽ viết thư cho tiên sinh về việc thiên hoàng băng hà, tôi liền đem giấy bút ra. Nhưng vừa viết được độ mười dòng, tôi liền đổi ý, không viết tiếp nữa. Tôi xé nát tờ giấy, quăng các mảnh giấy vụn vào sọt rác. Thấy rằng viết thư cho ông về một việc như thế thì thật là vô nghĩa quá chừng. Và lại tôi cũng chẳng có mấy hy vọng sẽ nhận được thư trả lời của tiên sinh nữa. Ước gì tiên sinh viết thư cho tôi nếu biết rằng tôi đã toàn viết lá thư vừa rồi chỉ vì thấy mình lẻ loi, cô quạnh quá. Vào khoảng giữa tháng 8, tôi nhận được lá thư của một anh bạn hỏi tôi liệu có muốn nhận một chân giáo sư trung học tình lị hay không. Anh bạn này vì nhu cầu kinh tế đã bỏ ra bao nhiêu thì giờ để tìm kiếm những chỗ làm như thế. Người ta đã dành cho anh ấy chỗ dạy này. Nhưng vì đã tìm được việc làm ở một miền tốt hơn, nên anh ta đã tử tế viết thư báo cho tôi biết cơ hội này. Tôi tức khắc viết thư trả lời là tôi không ham chân đó, và nhắc nhở anh ấy nên viết thư báo tin cho một người bạn khác quen biết cả hai đứa chúng tôi. Theo chỗ tôi biết, thì anh chàng này đang cuốn quyết đi tìm một chân dạy học như thế. Sau khi đã đi bỏ thư, tôi kể lại cho thầy mẹ tôi nghe cơ hội vừa qua. Thầy mẹ tôi không có vẻ gì là khó chịu khi thấy tôi từ chối không nhận việc làm ấy. Thầy tôi bảo, cần gì mà con phải đi đến một nơi như vậy, rồi ra còn có thiếu gì chỗ tốt hơn. Lúc đó, tôi bắt đầu ngờ là thầy mẹ tôi đã có nhiều kỳ vọng quá cao cho tương lai tôi. Và trong chẳng bao lâu, tôi thấy rõ ràng là cả thầy lẫn mẹ tôi đều ôm ấp những mong ước viền vong. Trong chờ là thằng con vừa tốt nghiệp đại học của hai ông bà sẽ tìm được một địa vị thật tốt với số lương cách xù... Chẳng tương xứng chút nào với thực tại. Tôi vội nói. Thầy mẹ phải biết cho là vào thời buổi này muốn kiếm một việc làm cho ra gì thực vô cùng khó khăn. Xin thầy mẹ nhớ cho là ngành chuyên môn của con khác hẳn với ngành của anh cả con. Và lại thời thế đã đổi thay nhiều rồi. Thầy mẹ đừng nên nghĩ là hoàn cảnh của hai anh em chúng con giống nhau nữa. Nhưng con cũng tốt nghiệp đại học kia mà. Thầy tôi nói với giọng yếu siêu. Con chẳng nên trách móc nếu thấy thầy mẹ kỳ vọng là con có thể đứng vững một mình. Con biết đấy, nếu như có ai hỏi, bây giờ cậu thứ nhà ông đã tốt nghiệp đại học rồi, chẳng hay cậu ấy đã làm ăn gì chưa? Mà thầy lúng túng không biết trả lời ra sao thì kể cũng phiền lắm chứ. Thầy tôi cứ thuẫn mặt ra, trông buồn thiều buồn thiêu. Những hiểu biết và ý nghĩ của ông chẳng bao giờ vượt ra khỏi cái xóm làng cổ xưa, nhỏ bé mà bao năm ông vẫn quen sống. Điều mà ông mong mỏi hơn hết ấy là thấy tôi tìm được một việc làm với số lương hàng tháng lớn lao, xứng đáng với một người tốt nghiệp đại học để cho thầy tôi khỏi bị mất mặt với bà con hàng xóm. Ông sợ nhất cái cảnh lúng túng không biết nói năng sao khi có người hỏi. Chắc cậu nhà bây giờ mỗi tháng ăn lương lớn lắm, dễ thường đến cả trăm yên, có phải không cụ? Thầy mẹ tôi hẳn phải nhìn tôi, cái thằng cứ muốn lấy nơi đô thị rộng lớn làm căn cứ địa cho mình như là một quái tượng đầu cắm xuống đất, chân trồng lên trời mà đi vậy. Quả thực ngay chính tôi, lắm lúc cũng thấy mình lạc lõng, xa lạ với người chung quanh y như mình cũng là một quái tượng như thế vậy. Tôi thấy tốt hơn hết là nên yên lặng rồi tìm cách nói rõ cho cha mẹ tôi với tôi thực là quá sâu rộng. Đây là dịp để mình nhờ vào những chỗ quen biết, đi lại từ trước. Mẹ tôi nói, à mà cái nhà ông tiên sinh mà con vẫn hằng nói đến. Là người thế nào hả? Lúc này nên nhờ đến ông ấy là vừa. Mẹ tôi không thể hiểu mối quen thuộc giữa tiên sinh với tôi theo cách nào khác. Mình chẳng nên trông đợi gì tiên sinh giúp đỡ việc ấy. Mặc dù trước khi tôi về nhà, tiên sinh đã căn dặn đến điều là tôi phải làm sao sớm nắm cho chắc phần chia tài sản là người có thể lìa bỏ đường lối quen thuộc của riêng ông để giới thiệu dùm tôi một việc làm sau khi tôi thi đậu ra trường. Thầy tôi hỏi. Thấy cái nhà ông tiên sinh ấy làm ăn gì vậy? Ông ta chẳng làm lụng gì hết, tôi đáp. Tôi có cảm tưởng là đã có lần nói cho thầy mẹ tôi, hay là tiên sinh chẳng làm ăn gì cả, và nếu tôi không lầm thì hẳn thầy mẹ tôi còn nhớ điều đó. Thầy tôi nói với giọng pha chút mỉa mai diễu cợt chính tôi. Con thử nói, thầy nghe tại sao lại có chuyện ông ấy chẳng làm ăn gì cả. Cứ nghe con nói, người ta phải nghĩ rằng một người mà con tôn kính đến mức ấy. Hẳn phải có một chức vị gì ra vẻ lắm chứ. Tôi thấy hình như thật ra, thầy tôi có ý nói rằng, bất kỳ con người nào muốn sống cho khỏi, tôi cớm tốn vải, thì cũng phải có một việc làm xứng đáng, và chỉ có những kẻ sống thừa mới rong chơi ngày tháng, chẳng chịu làm ăn gì. Thầy tôi nói tiếp, quả thực là thầy chẳng làm gì có lương lậu hàng tháng, song con phải nhìn nhận là ngay một kẻ tầm thường như thầy vẫn có việc để làm. Chẳng ai có thể bảo là thầy chỉ biết rong chơi, không chịu làm lụng gì cả. Tôi vẫn lặng lặng nghe thầy tôi nói. Mẹ tôi góp lời. Nếu nhà ông ấy quả đúng như lời con kể lại, thì mẹ chắc thế nào ông ta cũng tìm được một việc làm cho con. Thế con đã nhờ ông ấy chưa? Dạ, chưa. Ừ, thế thì đâu được, phải vậy không nào? Tại sao con lại không nhờ vào ông ta một phen? Hãy viết thư cho ông ấy đi con. Thưa vâng. Tôi đáp lại một cách gượng gạo rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thầy rõ ràng là thầy tôi tự mình lo ngại về bệnh trạng chính mình. Tuy nhiên, ông vẫn một mực giấu kín nỗi lo ngại ấy riêng trong dạ mình chẳng để ai hay. Bất kỳ khi nào bác sĩ tới thăm bệnh, thầy tôi cũng không hề quấy dày ông này bằng những câu hỏi dớ dần không đâu. Còn ông bác sĩ thì cũng luôn luôn im lặng chẳng nói năng gì. Hình như thầy tôi đang nghĩ đến chuyện sau khi mình nhắm mắt, thì mọi việc sẽ ra sao? Ít nhất là ông luôn luôn có vẻ cố gắng tự mình tưởng tượng xem cuộc sống trong nhà sẽ thế nào sau khi ông nhắm mắt lìa đời. Có lần ông bảo tôi, con ạ, cho con cái ăn học hẳn hoi, thực ra có nhiều cái lợi mà cùng có nhiều điều hại ra phết, chứ chẳng phải chơi. Mình lo lắng trăm bề để lo cho con cái ăn học nên người, nhưng đến khi đỗ đạc rồi thì đứa nào đứa ấy cuốn gói tách thẳng, chẳng bao giờ nghĩ đến việc trở về. Xem vậy mình có thể nói mà không sợ lầm lẫn rằng học vấn chỉ làm cho con cái xa lìa cha mẹ mà thôi. Thực thế, anh cả tôi vừa tốt nghiệp đại học là đã rời nhà, đi làm ăn ở một tỉnh xa. Còn tôi nữa, chính vì nền giáo dục đã hấp thụ mà tôi cũng đã định tâm sinh sống luôn ở Tokyo. Do đó thầy tôi có than thở về việc con cái xa lìa bố mẹ, cũng chẳng phải là điều nói nhăng nói cuội. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thầy tôi cứ mỗi khi tưởng tượng đến việc mẹ tôi sống lùi thùi. Một thân một mình trong căn nhà miền quê này Nơi hai vợ chồng già đã cùng nhau sinh sống trong bấy nhiêu lâu Là thầy tôi lại thấy buồn tê tái Đối với thầy tôi Căn nhà này là tổ ấm gia đình mà ông chẳng bao giờ có ý nghĩ xa lìa để sống ở nơi khác Ông cũng coi việc mẹ tôi sẽ sống ở nơi này cho đến khi nhắm mắt là chuyện đương nhiên Do đó cứ nghĩ đến cảnh mẹ tôi sống cô độc trong căn nhà rộng rãi này Là ông thấy lòng sốn sang lo sợ Đồng thời, việc thầy tôi thúc giục tôi đi Tokyo để kiếm một địa vị tốt đẹp đã khiến tôi thấy trong đầu óc ông có cái gì mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này đã làm tôi buồn cười, nhưng đồng thời cũng lại khiến cho tôi mừng thầm là mình lại có thể lên đường đến Tokyo với sự tán trợ của thầy tôi nữa. Trước mặt thầy mẹ, tôi vẫn làm ra vẻ đang cố gắng hết sức để kiếm việc làm. Tôi viết thư cho tiên sinh, kể hết sự tình ở trong gia đình mình. Tôi nói là sẵn sàng làm bất cứ công việc gì hợp với khả năng và nhờ ông để ý tìm cho một chỗ làm thích hợp. Tôi viết thư và tin tưởng rằng tiên sinh sẽ chẳng buồn để ý gì đến điều tôi, nhờ và. Hơn nữa, tôi còn nghĩ thầm trong dạ là cho dù tiên sinh có muốn giúp đỡ tôi chăng nữa, một con người sống cuộc đời khép kín như ông cũng chẳng lo liệu được gì. Tuy vậy, tôi vẫn tin tưởng là thế nào đi nữa. Ông cũng viết thư trả lời. Trước khi dán kín phong bì lại, Tôi đến bên mẹ tôi và nói. Mẹ này, con đã viết thư cho tiên sinh theo như mẹ bảo đấy. Mẹ muốn liếc mắt nhìn qua một cái hay không? Đúng như tôi chờ đợi. Mẹ tôi không chịu đọc. Bà chỉ nói. Thế hả? Trong trường hợp đó, con nên đi gửi thư ngay càng sớm càng hay. Đáng lẽ ra con phải viết thư từ lâu rồi chứ? Đâu cần phải chờ người thúc giục 5 lần 7 lượt mới chịu viết thư như thế này. Mẹ tôi vẫn coi tôi như một đứa trẻ con. Nói cho ngay. Thực ra chính tôi trong lúc đó cũng cảm thấy mình có vẻ trẻ con thật. Tuy nhiên, con cần mẹ nói rõ, chỉ viết thư thôi thì không đủ đâu. Có lẽ sang tháng 9, con phải lên Tokyo mới được. Thế cũng được. Dù sao viết thư nhờ vào mấy chỗ quen biết cho sớm, xét ra cũng chẳng có hại gì biết đâu lại chẳng có người bất chợt tìm ra cho con một chỗ làm thực tốt đấy. Vâng, rồi mẹ con mình sẽ tính lại việc này cho kỹ sau khi con nhận được thư trả lời của tiên sinh con chắc là thể nào tiên sinh cũng sẽ trả lời Tôi tin tưởng là tiên sinh sẽ sốt sắng với việc ấy Nên vững bụng chờ đợi thư ông Nhưng sự thể đã xảy ra ngoài sự mong đợi của tôi Cả một tuần dài lặng lẽ trôi qua mà tiên sinh thì vẫn biệt vô âm tín Có lẽ ông ấy đã đi nghỉ mát rồi Cảm thấy cần phải tìm một cái cớ nào đó để giải thích sự im hơi lặng tiếng của tiên sinh Tôi nói với mẹ tôi như vậy Thực ra chẳng phải riêng với mẹ tôi, với trả chính tôi Tôi vẫn phải cố làm cho mình tin tưởng như thế. Để cho mình có thể an lòng khỏi thắc mắc vần vơ, tôi cũng phải găng gượng ép buộc mình tin vào sự giả định là tiên sinh đã nghỉ mát để biện hộ cho cái thái độ im lặng lơ là của ông ấy. Đôi khi, tôi quên bẵng cả bệnh tình của thầy tôi, tâm trí cứ quẩn quanh vơ vẩn mãi với cái ý nghĩ là làm sao có thể rời nhà mà đi Tokyo thực sớm. Cả thầy tôi nữa, hình như đôi lúc chính ông cụ cũng quên là mình đang đau yếu, Và tuy thừa biết là phải thu xếp mọi việc lo cho tương lai, trước khi nhắm mắt lìa đời. Xong, chẳng bao giờ ông đã động tới chuyện đó cả. Vì vậy, tôi cũng chẳng có cơ hội nào mà nói chuyện với thầy tôi về việc phân chia tài sản, theo như tiên sinh khuyên bảo dặn dò. Cuối cùng, vào đầu tháng 9, tôi quyết ý lên đường đi Tokyo. Tôi hỏi thầy tôi là liệu ông có còn sẵn sàng gửi tiền cho tôi mỗi tháng như khi gửi học phí cho tôi ngày trước nữa không? Để xem có tìm được một địa vị xứng đáng như thầy vẫn hằng mong mỏi cho con hay không, con phải lên đó mới được. Tôi nói làm như thế mình ước ao lên Tokyo chỉ vì muốn thực hiện cái hy vọng của thầy tôi mong tôi tìm được một địa vị xứng đáng mà thôi. Dĩ nhiên là chỉ cần thầy gửi tiền chi tiêu hàng tháng cho đến khi nào con kiếm được việc làm thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong đáy lòng tôi cảm thấy mình chẳng có mấy hy vọng tìm được một địa vị khá giả. Nhưng thầy tôi, vốn xa rời thực tại của thế giới bên ngoài, lại cứ khăng khăng tin ngược lại. Ừ được, nếu đó chỉ là trong một thời gian ngắn đó thôi chứ thầy không gửi mãi được đâu. Con sẽ phải tự lập một khi tìm được việc xứng đáng, chứ sau khi tốt nghiệp đại học rồi mà còn cứ ăn bám vào người khác, ắt sẽ bị người đời chê cười cho đó. Hình như lũ trẻ ngày nay chỉ biết có một việc tiêu tiền mà thôi. Chúng nó dường như không nghĩ ra rằng người ta cũng phải chảy ra sức trán mới kiếm được ra tiền đấy chứ. Ông còn kể lể con cá con kê để giảng giải cho tôi biết đại khái, thời trước thì con cái phụng dưỡng cha mẹ, còn thời nay thì cha mẹ cứ phải nuôi nấng con cái mãi không thôi. Tôi cứ ngồi im thiên thít, vành tai mà nghe. Đến lúc những lời kể lể con cá con kê có vẻ đã chấm dứt, tôi lặng lẽ đứng dậy thì thấy tôi hỏi chừng nào tôi định lên đường. Tôi trả lời là càng sớm càng hay. Thầy tôi bèn bảo, vậy thì nói với mẹ con xem lịch chọn một ngày tốt mà lên đường. Vâng, con sẽ nói với mẹ, con ngay. Tôi đáp. Lúc ấy, tôi có vẻ ngoan ngoãn khác thường. Tôi không muốn làm trái ý thầy tôi trước khi rời nhà ra đi. Trước khi tôi bước chân ra khỏi phòng, thầy tôi còn nói thêm. Một khi con lên đường, nhà này lại vắng vẻ quạnh hưu. Chẳng còn ai ngoài thầy với mẹ con nữa. Thầy chỉ mong sao thân mình được cứng cáp khỏe mạnh hơn, chứ cứ như cái đà này thì chẳng biết sẽ gặp chuyện rắc rối vào bất cứ khi nào. Tôi hết lời an ủi thầy tôi rồi trở lại bàn viết. Ngồi giữa đống sách vứt ngổn ngang la liệt trên sàn nhà, tôi ngẫm nghĩ mãi đến thái độ và lời nói của thầy tôi, cùng nỗi buồn trong đáy mắt khi thầy tôi thốt ra những lời nói ấy. Tôi nghe rõ tiếng ve sầu kêu ra giả bên ngoài, khác hẳn với những tiếng ve kêu mà tôi nghe thấy dạo đầu mùa hạ. Đây là tiếng kêu của những con ve sầu nhỏ bé, thường được gọi bằng cái tên dài lòng thòng là Boshi. Mùa hạ nào cũng vậy, khi trở về quê nghỉ hè, tôi cũng vẫn thường ngồi yên, lắng nghe tiếng ve sầu ra giả, như xoáy vào tận đáy lòng, và tự cảm thấy một nỗi buồn thương đã len lách vào tận đáy lòng tôi theo tiếng kêu của những con ve sầu này. Và tôi vẫn thường ngồi tuyệt đối im lặng, ngẫm nghĩ đến nỗi cô đơn của chính mình. Nhưng từ bận trở về quê nhà vào mùa hè năm đó, trở về sau, nỗi buồn thương của tôi dường như đã dần dần đổi thay tính chất. Tôi thường nghĩ đến số mệnh những người có dây mơ dễ má với mình, và đôi khi bâng khuâng mình tự hỏi. Mình phải chăng là số mệnh của họ cũng giống như số mệnh những con ve sầu to tướng đầu mùa hạ sớm bị những con Sukusukuboshi thay thế. Tôi nghĩ đến thái độ cùng những lời nói buồn bã của thầy tôi, rồi đến việc tiên sinh chưa buồn viết thư trả lời mình. Thầy tôi và tiên sinh, hai con người đã gây ra hai ấn tượng trái ngược hẳn nhau trong lòng tôi, đến độ tôi không sao nghĩ đến người này, mà không lập tức nghĩ luôn tới người nọ. Thầy tôi, tôi hiểu rất rõ, những điều tôi còn chưa biết chẳng còn bao nhiêu. Khi phải xa rời thầy tôi, tôi chỉ cảm thấy nỗi bịn dịn tự nhiên của bất cứ đứa con nào yêu mến cha mình, nhưng trái lại, còn rất nhiều điều tôi chưa hiểu rõ về tiên sinh. Ông vẫn chưa thấy có cơ hội nào thuận tiện để kể lại tôi nghe quá khứ của ông như đã hứa hẹn. Tóm lại, đối với tôi, tiên sinh vẫn còn là một bóng hình ẩn náo, nửa người trong bóng tối mù mờ. Nghĩ đến việc mối quan hệ với tiên sinh có thể chấm dứt trước khi mình đi qua được vùng tối mịt mờ đến chỗ quang đãng sáng sủa, để cho mình hiểu rõ được ông là tôi thấy đau buồn không sao chịu nổi. Mẹ tôi xem lịch chọn ngày. Và chúng tôi đã lựa được một ngày tốt để tôi lên đường đi Tokyo. Tôi nhớ rõ hai ngày trước khi tôi lên đường thì thầy tôi đột nhiên lại ngất xỉu đi lần nữa. Đó là một buổi tối, vào lúc tôi vừa mới buộc xong hành lý chứa đầy sách vở quần áo. Khi đó thầy tôi vừa vào nhà tắm mẹ tôi đi theo để ký lưng cho ông, bỗng dưng gọi tôi giật giọng ầm ý cả lên. Tôi đâm nháo đâm nhào chạy vào, thấy thầy tôi đang trần mình nằm đưỡng người trên tay mẹ tôi. Nhưng vừa được đi về phòng, thầy tôi tỉnh lại ngay. Bây giờ tôi thấy khỏe rồi. Tuy vậy, tôi vẫn ngồi bên giường, lấy khăn ướt đắp lên trán thầy tôi. Mãi đến khoảng 9 giờ tối, tôi mới có thì giờ nhâm nháp qua loa một chút, thay bữa cơm chiều cho kiến đỡ bỏ bụng. Ngày hôm sau, thầy tôi có vẻ khỏe khoắn, tỉnh táo hơn là chúng tôi tưởng. Chẳng buồn để ý đến những lời mẹ con tôi cần nhằn. Ông cứ đi tắm một mình. Bây giờ thầy thấy trong người khỏe khoắn lắm rồi. Ông cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu này cho tôi nghe y, y như trong mùa đông năm ngoái. Dạo đó, chẳng nhiều thì ít, quả thực ông có khá hơn đúng như lời ông nói. Tôi lạc quan nghĩ rằng biết đâu phen này, thầy tôi lại chẳng tỏ ra là có lý thêm một lần nữa. Tuy nhiên, dù tôi căn vận hỏi han đến thế nào đi nữa, ông bác sĩ chữa bệnh cho thầy tôi vẫn chẳng chịu hé miệng nói gì cho tôi. Hay ngoại trừ một điều là phải để ý chăm nom săn sóc ông cụ cho cẩn thận. Đã đến ngày tôi dự định lên đường, nhưng vì không được yên lòng về thầy tôi, nên tôi quyết định trì hoãn chuyến đi thêm ít ngày. Tôi nói với mẹ, có lẽ con sẽ nấn ná ở lại nhà cho đến khi nào mọi việc được rõ ràng hơn chút nữa. Ừ phải đấy, con nên ở lại thêm ít ngày, mẹ tôi nói với giọng năn nỉ van nài. Trước đây, khi thầy tôi tự mình làm ra vẻ khỏe khoắn, đi lại một mình ngoài vườn hay tới sân sau, mẹ tôi đã tỏ ra lạc quan không phải lối, nhưng bây giờ bà lại tỏ ra lo âu cuốn quýt quá chừng. Đến chiều hôm đó, thầy tôi hỏi. Thầy tôi hôm nay mà con vẫn chưa lên đường đi Tokyo hay sao? Vâng, con đã quyết định nán lại nhà ít ngày, thầy ạ. Chỉ vì thầy có phải không, con? Tôi chủ trừ một lúc. Nếu trả lời là phải, tức là tôi đã nhìn nhận rằng bệnh trạng thầy tôi nặng nề lắm lắm. Tôi muốn tránh sao cho thầy tôi càng đỡ xúc động càng hay. Nhưng hình như ông đọc được ý nghĩ của tôi. Thầy rất ân hận. Nói rồi ông quay nhìn ra ngoài vườn. Tôi trở về phòng riêng, dương mắt nhìn hành lý chồng chơ trên sàn. Hành lý đã được buộc dây chặt chẽ, sẵn sàng theo tôi lên đường. Tôi đứng mơ màng một lúc, không biết là có nên tháo dây buộc ra không. Ba bốn ngày lặng lẽ trôi qua. Vì phải sống trong trạng thái vật vờ bất chắc như thế, nên tôi cảm thấy đứng ngồi không yên. Thế rồi thầy tôi lại ngất đi lần nữa. Lần này, bác sĩ bắt ông phải hoàn toàn ngồi yên một chỗ. Làm thế nào bây giờ? Mẹ tôi thì thào vào tay tôi để cho thầy tôi khỏi nghe thấy. Trong bà có vẻ hãi hùng và tuyệt vọng. Tôi tính đánh điện tín cho ông anh cả và cô em gái để báo tin cho hai người hay. Nhưng thầy tôi, lúc đó đang bị bó buộc phải nằm dài trên giường, lại chẳng có vẻ gì đau đớn phiền muộn cả. Nhìn về mặt và nghe lời nói của ông, người ta tưởng ông chỉ bị cảm lạnh qua loa, chứ không có ốm đau gì hết. Hơn nữa, thầy tôi lại còn thấy ăn ngon miệng hơn thường lệ chẳng bao giờ thèm để lọt tai những lời mẹ con tôi nhắc nhở cang ngăn đừng có ăn quá nhiều đằng nào thì cũng sắp chết đến nơi có lần ông nói của ngon vật lạ tôi muốn ăn gì thì cứ việc ăn chỉ sợ sau này không ăn được nữa mấy tiếng của ngon vật lạ trên miệng thầy tôi làm tôi ngỡ ngàng sừng sốt nghe vừa có vẻ buồn cười thầy tôi không phải là dân thị thành đâu có biết thực sự của ngon vật lạ là những cái gì thường thường Cứ đến khuya là ông hay đòi mẹ tôi đem bánh nếp nướng vào cho ông ăn ngon lành, ngấu nghiến. Mẹ tôi hỏi chẳng biết vì sao thầy con lại đâm ra đói khát đến thế. Mẹ tôi bảo tôi, chắc là ông ấy vẫn còn khỏe mạnh. Mẹ tôi đã lấy làm điều tốt lành, cái triệu chứng đáng làm cho mình thất vọng hơn hết. Tuy nhiên, bà đã dùng tiếng đói khát theo lối nói ngày xưa. Vừa có nghĩa là đói ăn, vừa có nghĩa là khát uống, nhưng chỉ dùng khi nói đến những người ốm đau, bệnh tật mà thôi. Khi bác tôi tới thăm, thầy tôi giữ chặt luôn ông anh lại. Dĩ nhiên là thầy tôi muốn giữ bác tôi lại để cho mình khỏi bị quá cô quạnh, nhưng tôi ngờ rằng còn một lý do khác nữa. Thầy tôi muốn có ai đó ngồi nghe mình thở than tỏ nỗi bất bình về việc mẹ con tôi ngại ngần, không chịu để ông ăn những món ông thèm cho đến sướng miệng. Mỗi bệnh trạng thầy tôi không tăng không giảm trong hơn một tuần. Trong thời gian này, tôi viết cho anh tôi ở Kyushu một lá thư dài và bảo mẹ tôi viết thư cho cô em gái tôi. Trong bụng nghĩ thầm, có lẽ mẹ con tôi viết thư cho hai người nói về tình trạng sức khỏe thầy tôi lần này là lần cuối. Vì lẽ đó, tôi thấy cần phải báo trước họ. Hay là khi nào nhận được tin nhà qua điện tín, thì phải tìm cách về nhà ngay càng sớm càng tốt. Anh tôi, công việc rất bận rộn. Em gái tôi thì đang có mang, do đó tôi không hy vọng gì là hai người trở về nhà, trừ phi thầy tôi lâm vào tình trạng nguy hiểm ngay trước mắt. Ngược lại, chúng tôi cũng không muốn họ khó nhọc cất công lặn lội về nhà, chỉ để thấy rằng đã về quá muộn không kịp thấy mặt thầy tôi lần cuối. Không ai biết nổi là tôi đã nghĩ ngợi bù đầu ra làm sao về cái trách nhiệm của mình khi đánh điện tín, gọi ông anh và cô em tôi về nhà. Ông bác sĩ mà chúng tôi lên tỉnh mời về vờ ra tận bến xe đón chỉ nói, tôi không thể nói cho chắc là lúc nào ông nhà sẽ lâm nguy, tôi chỉ có thể nói nguy hiểm có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Sau khi nói lại điều này cho mẹ tôi hay, tôi quyết định xin bác sĩ phái một cô khán hộ đáng tin cậy từ bệnh viện thành phố về nhà chúng tôi. Khi cô khán hộ trong bộ đồng phục trắng toát tới nhà và ra mắt, thầy tôi nhìn nàng với con mắt lạ lùng vỡ ngỡ. Trước đó thầy tôi cũng đã biết là mình mắc chứng bệnh chết người, nhưng cuối cùng, khi mà cái chết đã đến trước mắt, hình như thầy tôi không còn đủ khả năng nhận biết bệnh mình nữa. Có lần ông nói, khi nào khá hơn, ta phải lên kinh đô một lần nữa để hưởng thụ cho sướng cái thân mới được. Ai mà biết được khi nào mình sẽ nhắm mắt. Trong lúc mình còn có sức, mình phải làm tất cả những việc muốn làm kẻo sau này lại hối không kịp. Mẹ tôi chẳng thể nói gì hơn, ngoại trừ đun đầy phụ họa. Khi nào ông đi, nhớ cho tôi đi theo với nhé. Nhưng đôi khi, thầy tôi lại có vẻ buồn bã phi thường, dặn dò tôi mãi. Khi thầy nhắm mắt đi rồi, con hãy hết lòng trong nom, săn sóc mẹ con nhé. Nghe nói câu, khi thầy nhắm mắt đi rồi, tôi lại nhớ đến những lời nói này trong buổi tối ăn mừng tôi thi đậu tại nhà tiên sinh. Lúc tiên sinh cứ nhắc đi nhắc lại câu nói, khi nào anh nhắm mắt trước mặt bà vợ. Và tôi nhớ lại nụ cười trên khuôn mặt tiên sinh, khi ông nói đi. Nói lại mãi câu này đến nỗi bà vợ ông phải bịt tai lại. Không chịu nghe thêm, và còn năn nỉ. Em van anh... Đừng nói như vậy nữa, suối quẩy lắm đây. Vào lúc ấy, cái chết chỉ là một sự giả định mà thôi. Chứ không như bây giờ, nó là một điều có thể trở thành sự thực vào bất cứ lúc nào. Tôi không thể nào bắt trước thái độ bà vợ tiên sinh, song vẫn thấy nhất định là mình phải nói một cái gì để cho thầy tôi khỏi băn khoăn, vơ vẩn nghĩ mãi đến cái chết. Con xin thầy đừng nói như thế, xin thầy nhớ cho là thầy còn phải cố gắng chữa bệnh sao cho chóng khỏi để con lên Tokyo rong chơi hưởng thụ lần nữa cho sướng tấm thân kia mà. Và thầy còn phải lo cho mẹ con lên theo nữa chứ. Chắc rồi thầy sẽ vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tokyo đã thay đổi đến thế nào kể từ khi thầy lên kinh đô lần trước đến giờ. Chẳng hạn như đường xe điện chạy dọc chạy ngang đã làm bộ mặt phố xá thay đổi đến mức nào, con đố thầy biết được đấy. Ngay cả các thị khu cũng đã được sắp xếp lại rồi, thầy à. Mình có thể nói là Tokyo ngày nay Ban đêm cũng như ban ngày, chẳng bao giờ có được một giây phút yên tĩnh. Có lẽ vì mải lo làm sao cho thầy tôi khuây khỏa, vui lòng nên tôi đã nói nhiều hơn thường lệ, và thầy tôi thì có vẻ bằng lòng. Nhà người bệnh, tự nhiên có nhiều khách khứa đến thăm. Bà con họ hàng sống gần đó, tới thăm thầy tôi đều đều, có lẽ cứ hai ngày lại có một người tìm tới. Ngay cả những người bà con sống ở xa và những người họ hàng thường ngày vẫn lạnh nhạt, xa cách với gia đình tôi. Đến lúc này cũng đến thăm thầy tôi nữa. Một người trong bọn họ, sau khi gặp thầy tôi đã nói, tôi nghĩ là ông ấy chẳng có làm sao hết đâu. Trông ông ấy khỏe khoắn, tỉnh táo hơn là tôi tưởng rất nhiều. Chắc là rồi ra ông ấy sẽ qua khỏi ngay đấy mà. Ông ấy chuyện trò đâu ra đó, nét mặt có xa sút tiêu tụy gì mấy đâu. Ngoài người này ra, còn nhiều người khác cũng nghĩ như thế về bệnh trạng thầy tôi. Căn nhà hôm tôi mới trở về, im lìm lặng lẽ, đến nỗi làm cho tôi sừng sốt. Bây giờ trở nên rộn dịp không ngừng. Và thầy tôi, cái bóng hình bất động duy nhất giữa cảnh nhộn nhịp mỗi ngày một xa sút trông thấy. Sau khi bàn tán với mẹ và bác tôi, tôi quyết định là đã đến lúc phải đánh điện tín cho anh và em tôi về nhà. Anh tôi trả lời là sẽ trở về nhà ngay tức khắc. Em dề tôi cũng gửi về một bức điện tín nói là sẽ thu xếp về ngay. Vợ nó, em gái tôi, đã đẻ non trong lần có mang trước đây nên nó đã thề rằng sẽ làm đủ mọi cách. Để việc đó không xảy ra lần nữa Vì vậy, chúng tôi nghĩ là có lẽ em dề tôi sẽ trở về một mình không cho vợ nó về cùng Tuy nhiên, giữa những lúc rối ren Tôi vẫn còn có được những giây phút rảnh rỗi. Đôi khi tôi cũng có thì giờ đọc liền một mạch cả chục trang sách Đống hành lý trước đây đã gói ghém ràng buộc chặt chẽ Lúc này nằm tên hênh trên sàn nhà Thỉnh thoảng tôi lại mò tới moi ra một cuốn sách muốn đọc Nhìn lại tấm thời khóa biểu mỗi ngày trong dịp hè, mà tôi đã tự vạch cho mình trước khi rời Tokyo trở về. Tôi mới thấy là mình chỉ làm xong chừng một phần ba công việc lúc ấy, lẽ ra đã phải hoàn tất. Nỗi bực bội về việc mình chưa làm việc hăng hái cho lắm, vẫn là một cảm giác quen thuộc trước đây tôi hằng trải qua. Có điều là từ xưa đến giờ, chưa có lúc nào tôi làm việc quá ít như trong mùa hè năm nay cả. Cái ý nghĩ chán trường... Cho rằng có lẽ đó là một sự trạng thông thường trong cuộc sống con người Đã khiến cho tôi thấy lòng nặng trình trịch Cứ ngồi y một chỗ, buồn bực, chán nản Tôi lại nghĩ đến bệnh trạng thầy tôi Tôi thử tưởng tượng xem, một khi thầy tôi qua đời Sự thể sẽ như thế nào Và một lần nữa, tôi lại thấy hình ảnh tiên sinh bền bồng trước mắt bên cạnh hình ảnh thầy tôi Tôi ngắm nhìn hai hình ảnh hoàn toàn khác biệt nhau về cả địa vị Giáo dục và tính tình ấy bằng con mắt của tâm trí mình. Mẹ tôi ngó quanh cửa phòng tôi và thấy tôi đang khoanh tay ngồi giữa đống sách vở vứt ngổn ngang bừa bãi. Tôi vừa rời khỏi phòng bệnh, thầy tôi một lát xong. Mẹ tôi nói, Sao con không chập mắt ngủ trưa một lúc để lấy sức đi? Trông con có vẻ mệt mỏi rồi đấy. Bà không sao hiểu nổi là tôi đâu có thấy mỏi mệt trong người. Tôi chỉ thấy buồn bã chán trường mà thôi. Tuy nhiên, Tôi chẳng phải là thằng con trai muốn bà mẹ hiểu được tâm trạng mình. Tôi chỉ đưa đẩy một câu tỏ ý cảm ơn. Mẹ tôi vẫn còn nấn ná ngoài cửa phòng. Thầy thế nào, hờ mẹ? Bây giờ thầy con đang ngủ say, mẹ tôi nói. Bất chợt, bà bước hẳn vào phòng, ngồi bên cạnh tôi và hỏi. Thầy con đã nhận được tin tức gì của tiên sinh hay chưa? Trước khi gửi thư cho tiên sinh, tôi đã bảo mẹ tôi là thế nào. Tiên sinh cũng trả lời và bà đã tin lời tôi nói. Tuy vậy, tôi vẫn chẳng bao giờ nghĩ là tiên sinh sẽ trả lời theo đúng hy vọng của thầy mẹ tôi cả. Thực ra, tôi đã cố ý nói dối cả hai ông bà. Mẹ tôi hỏi, sao con không viết cho ông ấy một lá thư nữa? Tôi chẳng phải là thằng ngại ngùng chút công viết thư, dù vẫn biết rằng có viết bao nhiêu lá thư cũng là vô ích. Nếu việc viết thư có thể đem lại cho mẹ tôi đôi chút an ủi, yên lòng. Tuy nhiên nghĩ đến việc phải viết thư nhờ và tiên sinh tìm việc giùm mình là tôi thấy đau lòng xót dạ. Tôi còn sợ sự khinh rẻ của tiên sinh hơn là những lời mắng mỏ của thầy tôi hay sự buồn bực của mẹ tôi nữa. Thực thế tôi suy đoán rằng tiên sinh im lặng không buồn trả lời, chính là vì ông đã coi rẻ tôi rồi. Tôi nói, viết thư thì có khó khăn gì, nhưng thực ra mình không thể thu xếp những việc như thế bằng thư từ được, con phải đích thân lên Tokyo một chuyến xem sao. Nhưng thấy con đang như thế này, làm sao biết đến khi nào con mới có thể lên Tokyo được Con không có ý đi Tokyo vào lúc này đâu Con định ở nhà cho đến khi nào hai mẹ con mình biết rõ ràng hơn về bệnh trạng thầy con đã Ây, mẹ cũng có ý nói như vậy đó Ai mà có thể nghĩ đến chuyện đi Tokyo vào lúc này được khi mà thầy con ốm nặng đến thế Thoạt đầu, tôi cảm thấy xót xa thương hại cho mẹ tôi chẳng hay biết gì hết Nhưng rồi, tôi bắt đầu tự hỏi Vì cơn cớ gì mà mẹ tôi lại chọn một lúc như thế này để nêu lại vấn đề ấy nhỉ? Riêng tôi, thỉnh thoảng tôi có thể tạm quên không nghĩ đến bệnh tình thầy tôi trong chốc lát để ngồi đọc sách hay suy nghĩ trong phòng riêng vắng vẻ của mình. Nhưng không biết là mẹ tôi có khả năng tương tự để tạm quên ông chồng bệnh tật trong chốc lát mà nghĩ đến những công việc khác bên ngoài hay không? Mẹ tôi lại bắt đầu nói tiếp. Thật ra thì... Thì tại sao ạ? Thật ra thì thầy con sẽ được an lòng biết là bao nhiêu, nếu như bây giờ con có thể tìm được một việc làm. Dĩ nhiên là bây giờ có thể là đã quá muộn rồi. Nhưng con thấy đấy, thầy con vẫn còn có thể trò chuyện không khó khăn mệt mỏi gì, đầu óc ông ấy vẫn còn hoàn toàn sáng suốt. Thầy con có phải là người con hiếu hạnh, cố làm cho thầy con được vui lòng trước khi ông ấy suy yếu hơn không? Khổ một nỗi là trong cảnh ngộ này. Tôi không sao có thể trở thành một đứa con hiếu, hạnh như ý mẹ tôi mong muốn. Tôi chẳng hề viết lấy một chữ nào cho tiên sinh cả. Thầy tôi đang nằm trên giường đọc báo thì anh cả tôi về. Bình sinh thầy tôi vẫn có thói quen là không bao giờ để cho bất cứ công việc gì ngăn cản ông, ít nhất liếc nhìn qua tờ báo một cái. Bây giờ, buồn chán chẳng có việc gì làm, lại phải nằm bẹp trên giường kể đã quá lâu, thầy tôi lại càng ham dán mắt vào tờ báo hơn bao giờ hết. Cả mẹ tôi lẫn tôi, chẳng ai muốn phản đối quyết liệt vì nghĩ rằng đã đến nỗi này thì tốt hơn hết là cứ để cho người bệnh được làm theo ý thích của mình. Anh tôi nói với thầy tôi, Con lấy làm mừng là thầy cũng vẫn còn được mạnh khỏe như thế này. Con về nhà, cứ tưởng là thầy phải ốm nặng lắm, xong xem ra thầy có vẻ tươi tỉnh, khỏe khoắn lắm mà. Tôi thấy anh tôi có vẻ hỉ hả quá độ và giọng nói vui vẻ của anh có vẻ lạc điệu, không đúng chỗ. Nhưng một lát sau, Khi rời thầy tôi ra ngồi với tôi, anh tôi có giọng buồn bã hơn nhiều. Thầy chẳng nên đọc báo như thế, có phải không chú? Vâng, em cũng nghĩ là thầy chẳng nên đọc báo nhiều như thế, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Thầy cứ nặng nặc đòi đọc cho kỳ được mới thôi. Anh tôi lặng lẽ ngồi nghe tôi biện dài rồi nói. Anh tự hỏi không biết là thầy có còn hiểu được những cái mình đang đọc hay không? Anh tôi có vẻ như đã quan sát kỹ càng và đi đến kết luận là đầu óc thầy tôi đã bị căn bệnh làm cùn nhụt khá nhiều rồi. Tôi đáp, chắc chắn là thầy còn hiểu rõ cả mà. Đấy, vừa mới lúc nãy đó thôi, em đã nói với thầy đủ mọi thứ chuyện trong hàng 21 phút chứ có ít ỏi gì. Rõ ràng là thầy hoàn toàn tỉnh táo, sáng suốt. Cứ cái đà này không chừng thầy còn có thể ở lại với chúng mình một thời gian khá lâu nữa đấy. Em rể tôi về tới nhà sau anh cả tôi một chút, còn có vẻ lạc quan hơn chúng tôi nhiều. Thầy tôi hỏi Han rất kỹ về em gái tôi và nói, Bụng mang dạ chửa như nó tránh những chuyến đi khó nhọc như đi tàu hỏa là phải lắm rồi. Nếu như nó chẳng quản khó nhọc mà về thăm thầy, thì cũng chỉ tổ làm cho thầy thêm lo lắng mà thôi, chứ thầy chẳng vui lòng được đâu. Thầy tôi còn nói tiếp, Rồi đây, khi nào khá hơn, thầy sẽ đích thân đi thăm nó và ngắm nhìn cháu bé cho no mắt một phen chứ. Thầy tôi là người đầu tiên đọc trên báo tin cái chết của đại tướng Nogi, ông kêu lên, ghê gớm quá, ghê gớm quá. Chúng tôi chưa ai đọc nên đều sững sờ kinh ngạc trước những lời kêu than đột ngột này. Sau đó anh tôi bảo tôi, lúc ấy, anh thực sự nghĩ thầy đã hóa điên. Thú thực là em kinh ngạc không kém gì anh cả, em dề tôi cũng biểu đồng tình. Dạo đó, báo chí đăng đầy những tin tức khác thường khiến miền quê chúng tôi. Ai ai cũng nóng lòng chờ đợi báo đến Tôi thường ngồi đọc báo ngay bên giường thầy tôi Cố tránh sao cho khỏi bị quấy dày Hoặc nếu không tránh được Tôi thường lặng lặng lèn về phòng riêng Đọc hết tờ báo từ đầu đến cuối Hình ảnh đại tướng Nogi trong bộ quân phục và bà vợ ông Ăn mặc như một nữ quan Cứ ám ảnh tôi Mãi không sao phai nhạt Cái tin bi thương này làm chúng tôi ai nấy đều thấy xót xa lòng dạ Chẳng khác gì một luồng gió độc đã đánh thức cây cỏ đang say ngủ im lìm trong một xó miền quê xa xôi hẻo lánh. Tín ấy chưa phải mở thì tôi đột nhiên nhận được một bức điện của tiên sinh. ở một nơi mà mỗi khi có một người mặc âu phục đi qua là chó sủa ầm ỹ, việc nhận được một bức điện tín thực quả là một biến cố lớn lao. Mẹ tôi ra nhận bức điện hình như cũng thấy là phải gọi tôi ra một chỗ vắng vẻ không người rồi mới trao cho tôi bức điện tín đó. Chẳng cần phải nói là mẹ tôi trong khi tôi mở bức điện ra vừa nói. Cái gì thế? Việc gì thế con? Bức điện chỉ vòn vẹn có một câu bảo rằng Tiên sinh muốn tôi lên gặp ông ngay Liệu tôi có thể lên cho ông gặp mặt được không? Tôi cúi đầu suy nghĩ đoán lung tung Mẹ tôi bàn góp Mẹ chắc là ông ấy Muốn gặp con về việc con nhờ ông ấy tìm cho việc làm Tôi nghĩ có thể là mẹ tôi đoán đúng Nhưng thực khó mà tin được rằng Tiên sinh lại muốn gặp tôi Chỉ vì mỗi một lẽ ấy thôi Dù sao đi nữa Tôi là đứa đã đánh điện gọi anh cả và em gái tôi về nhà. Bây giờ thực khó mà có thể rời bỏ ông bố đang ốm đau vật vờ như ngọn đèn trước gió để lên Tokyo được. Sau khi bàn bạc với mẹ tôi, tôi định sẽ đánh điện tín cho tiên sinh nói rằng mình không thể ra đi vào lúc này được. Tôi giải thích gọn ghẽ mấy lời rằng bệnh trạng thầy tôi mỗi lúc một nguy kịch thêm. Tuy vậy, tôi vẫn thấy là sau này phải giải thích rõ ràng đầy đủ hơn thế nữa. Vì thế, cũng ngày hôm đó... Sau khi gửi điện tín đi rồi, tôi lại viết thêm cho tiên sinh một lá thư nữa, kể sự tình cho rõ ngọn ngành. Mẹ tôi đinh ninh trong đầu óc là tiên sinh hẳn đã thu xếp cho tôi một chỗ làm xứng đáng, theo đúng ý tôi nhờ cậy. Vì vậy bà đã nói với giọng tiếc rẻ ra mặt. Thật tiếc quá đi thôi. Sao lại nhè vào đúng lúc này chứ Lá thư tôi viết thật là dài. Cả hai mẹ con tôi đều nghĩ bụng thế nào lần này tiên sinh cũng viết thư trả lời. Thế rồi hai ngày sau khi gửi thư đi, tôi lại nhận được một bức điện tín khác. Bức điện chỉ gọn thon lòn, có mỗi một câu, chẳng có gì khác nữa. Tôi đưa bức điện tín cho mẹ tôi xem. Bà nói: Mẹ nghĩ thế nào? Ông ấy cũng sẽ viết thư nói về việc ấy với con. Mẹ tôi dường như chẳng bao giờ nhận ra rằng khi gửi bức điện tín đầu tiên cho tôi, Tiên sinh đã nghĩ đến một chuyện gì khác, chứ không phải là việc làm ăn của tôi trong tương lai. Tuy nghĩ bụng có lẽ mẹ tôi nói đúng. Nhưng tôi đành cho là tiên sinh chẳng có dáng vẻ gì muốn tốn công tìm công ăn việc làm cho tôi cả. Tôi vừa nói vừa trò tay vào bức điện tín thứ hai. Dĩ nhiên là tiên sinh chưa thể nhận được lá thư của con, vì thế ông ấy mới gửi thêm bức điện tín này. Mẹ tôi chăm chú lắng nghe trong lúc tôi nêu ra sự kiện rành rành trước mắt này. Sau một lúc suy nghĩ thực chín, bà mới nói, Ừ, chắc là thế đó. Rõ ràng là việc tiên sinh gửi bức thư điện tín thứ hai trước khi đọc lá thư của tôi, vẫn không cho mình hiểu được tại sao ông phải gửi những bức điện này cả. Suốt ngày hôm ấy, chúng tôi không đả động gì đến câu chuyện tiên sinh cùng những bức điện tín của ông nữa, vì cả nhà đang trông chờ ông bác sĩ quen sắp tới. Cùng bác sĩ trưởng bệnh viện thành phố tôi, nhớ là sau khi khám bệnh thầy tôi, cả hai ông đều quyết định là cần phải đem rửa ruột người bệnh. Từ hôm bác sĩ bắt phải nằm im trên giường, thầy tôi mới đầu thấy hết sức khó chịu là không thể ra nhà sau đi tiêu đi tiểu. Nhưng dần dần, ông bố có tính sạch sẽ đến bệnh hoạn của tôi, dường như không còn làm chủ được thân thể mình nữa. Khi chứng bệnh trở nặng, ông cứ nằm y trên giường mà làm việc bài tiết, khiến quần áo chăn mền, đều hôi hám bẩn thỉu mà vẫn không thấy ngượng ngùng khó chịu gì hết. Dần già, thầy tôi cũng không còn muốn ăn uống gì nữa. Ngay cả khi muốn ăn một món gì, thầy tôi cũng thấy là miệng lưỡi tuy thèm, nhưng cuống họng cứ nghẹn cứng, chỉ nuốt được miếng ăn hết sức khó khăn, và lần nào cũng nuốt được chút xíu mà thôi. Sức khỏe thầy tôi xa sút trông thấy. Ngay tới cái thú đọc báo trước kia mạnh mẽ là thế, đến bây giờ cũng đã không còn. Đôi kính lão trước kia vẫn thường để bên cạnh gối, lúc này luôn luôn nằm trong cái bao kính màu đen. Khi một người bạn từ thùa nhỏ của thầy tôi mà cả nhà đều gọi là chú Saku, vốn ở cách nhà chúng tôi chừng một dặm đường, đến thăm thầy tôi chỉ đưa đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía bạn mà nói. Ồ, oh, chú Saku đấy ư. Chú đến thăm tôi thực là quý hóa quá, trông thấy chú mạnh khỏe mà tôi thèm còn cái thân tôi thì chẳng còn trông mong gì được nữa rồi. Ê, anh sao lại nói thế? Anh tuy có đau yếu thực đấy nhưng có gì mà phải phản nàn đâu. Anh có hai đứa con trai đều đã tốt nghiệp đại học cả rồi, có phải thế không nào? Thử nhìn tôi đây này. Vợ thì chết từ đời tám hoánh nào rồi, con cái thì chẳng có lấy một mống. Có thể là tôi đang được khỏe mạnh thực đấy, nhưng có trông đợi được niềm vui nào trong mai sau đâu. Hai ba ngày sau khi chú, Saku tới thăm, thấy tôi được bác sĩ rửa ruột. Ông có vẻ bằng lòng lắm, nói rằng nhờ mấy ông bác sĩ mà mình thấy dễ chịu. Thầy tôi trở nên vui tươi hơn nhiều, dường như đã lấy lại được niềm tin là có thể kéo dài thọ mạng của mình. Chẳng hiểu là mẹ tôi tưởng lầm là thầy tôi lấy lại được khí lực thật sự, hay là muốn cố gắng làm cho thầy tôi được vui lòng. Bà đã kể lại cho ông nghe chuyện những bức điện mà tiên sinh đã gửi cho tôi. Làm như thể tiên sinh đã tìm cho tôi một chỗ làm xứng đáng ở Tokyo, đúng với sự mong ước của thầy tôi vậy. Lúc ấy, tôi đang ngồi cạnh mẹ tôi, tuy cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng tôi không sao tìm cách ngắt lời mẹ tôi được đành ngồi im nghe bà nói luyên thuyên. Người bệnh có vẻ rất vui lòng, thế thì hay quá. Em rể tôi nói, nhưng liệu chú đã biết việc làm ấy là việc gì chưa? Anh cả tôi hỏi. Muốn phủ nhận thực đã quá chậm mất rồi. Tôi không có đủ can đảm mà nói ra sự thực, đành trả lời một cách mơ hồ. Mơ hồ đến nỗi chính tôi cũng không hiểu rõ ý nghĩa lời nói của mình nữa. Rồi tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng ngay. Bệnh thầy tôi đã đến hồi nguy kịch và hình như cái chết chỉ còn trần trừ trong một tất gang. Mỗi đêm khi đi ngủ, cả nhà đều nghĩ, không biết là thần chết có đến đêm nay hay còn chờ thêm ngày nữa. Thầy tôi không cảm thấy đau đớn lắm, nên chúng tôi cũng đỡ được cái nạn, phải nhìn ông đớn đau dên gì. Nhờ vậy, việc trong nom, săn sóc người bệnh tương đối cũng dễ dàng. Trong nhà chia phiên cho nhau, thức đêm canh chừng người bệnh, nên mỗi người đều có thể ngủ yên trong một thời gian tạm đủ. Một hôm vào nửa đêm, không hiểu vì sao tôi cứ chằn trọc mãi không sao chập mắt được. Trong khi đang nằm trên giường, tôi tưởng như nghe tiếng người bệnh đang rên nhẹ nhẹ. Để cho chắc bụng là không có điều gì đáng tiếc xảy ra, tôi nhòm dậy đi sang phòng thầy tôi. Lúc ấy đến phiên mẹ tôi thức đêm canh chừng nhưng bà đang co tay gối đầu nằm ngủ khi bên cạnh giường người bệnh. Thầy tôi nằm trơ như khúc gỗ, như thầy được đưa vào một giấc ngủ say xưa. Tôi nhẹ nhàng, rón rén quay trở lại người mình. Anh tôi và tôi ngủ chung trong một cái màn, nhưng thằng em rể có lẽ được coi như một người khách nên ngủ một mình trong phòng riêng. Anh cả tôi nói với tôi, thật khổ cho chú Saki. Tính đến hôm nay, dễ thường chú ấy đã phải xa nhà tới mấy ngày rồi, chẳng biết bao giờ chú ấy mới về nhà được nhỉ. Saki là tên thằng em rể chúng tôi, tôi đáp. Nhưng chú ấy có bận biệu gì lắm đâu, có lẽ vì chú ấy còn có thể nấn ná lại đây vài hôm nữa. Chắc chắn là đối với anh thì khó khăn hơn chú ấy rất nhiều. Anh chẳng thể nào nấn ná ở lại nhà một thời gian lâu quá. Đúng thế, nhưng biết làm sao bây giờ. Vào một lúc như thế này, mình chẳng làm sao có thể bận tâm lo nghĩ riêng đến việc làm ăn được. Nằm trên giường, hai anh em chúng tôi cứ trò chuyện như thế trước khi đi ngủ. Trong bụng cả hai anh em đều nghĩ là thầy tôi chẳng còn trông mong gì qua khỏi. Và đôi khi trong đầu óc chúng tôi lại nảy ra ý nghĩ. đằng nào thì thầy tôi cũng đã đến số mất rồi, thà nhắm mắt cho sớm, lại còn hơn là cứ rằng dai sống giờ chết giờ. Nói trắng ra, chúng tôi, hai thằng con trai, đang chờ mong bố mình sớm nhắm mắt cho xong. Nhưng là phận con cái, chúng tôi không lòng dạ nào nói toạc ra như vậy, mặc dù giữa hai anh em, người này thừa hiểu là người kia đang nghĩ như thế nào. Có vẻ như thầy còn mong mình sẽ khá hơn, anh tôi nói. Anh tôi nghĩ vậy thực ra cũng không phải hoàn toàn sai đâu. Bất cứ lúc nào có hàng xóm láng giềng qua thăm, thầy tôi cũng nằng nặc đòi gặp mặt cho được. Và rồi ông cố gắng tỏ bày nỗi ân hận là đã không thể tổ chức bữa ăn khao mừng tôi thi đậu như đã dự định. Đôi khi thầy tôi lại còn nói thêm là chừng nào bất bệnh, chắc chắn thế nào ông cũng mời lại người ấy. vãi bỏ bữa tiệc ăn mừng chú thi đậu đi. Thế mà lại hóa hay đây. Anh tôi nhắc lại cho tôi hay những kinh nghiệm đáng buồn của chính anh khi ăn mừng thi đậu trước. Chú thật là may mắn lắm đấy. Còn tôi dạo đó thực đã mệt bờ hơi tai vì cái trò khỉ ấy. Tôi mỉm cười với chính mình một cách chua, chát khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, thực lộn xộn rối ren không sao tả nổi. Tôi cay đắng nhớ lại cái thái độ lăng xăng, tiếu tít của thầy tôi hôm đó khi từ bàn này sang bàn khác, mời ép khách khứa ăn uống cho no say. Hai anh em tôi trước kia chưa bao giờ thương yêu nhau mấy. Khi còn nhỏ, hai đứa thường cãi cỏ, đánh nhau ẩm ý tưởng đến vỡ nhà. Và tôi, vì bé hơn, nên lần nào cũng thua, ngồi khóc suốt mướt. Lại thêm việc hai anh em theo hai ngành chuyên môn khác biệt trên đại học khi lớn khôn, cũng là dấu hiệu cho thấy tính tình chúng tôi khác hẳn nhau. Khi lên đại học và nhất là sau khi tiếp xúc với tiên sinh, càng ngày tôi càng thấy mình xa cách với ông anh và lắm lúc, coi thường ông anh chỉ như một thứ súc vật. Anh em chúng tôi sống xa nhau, lắm khi mấy năm không gặp mặt một lần, vì thế đã trở thành xa lạ, cách biệt cả trong thời gian lẫn không gian. Tuy nhiên, sau một thời gian cách cách lâu dài như thế, bây giờ gặp lại nhau, chúng tôi tự nhiên cảm thấy gần gũi, thân thiết nhau hơn. Tình cảm giữa hai anh em dường như tự nhiên từ đâu đến, tôi cũng chẳng biết. Chẳng ngờ cái nguyên nhân to lớn khiến chúng tôi cảm thấy gần nhau. Chính lại là trường hợp này Trường hợp hai anh em nắm chặt tay nhau Trên cái tấm thân ngoắc ngoài của người đẻ ra cả hai đứa Từ nay, chú định làm gì? Anh tôi hỏi Và tôi trả lời bằng một câu hỏi của mình Em không biết đã có quyết định nào Về việc phân chia tài sản trong nhà hay chưa? Anh cũng không biết nữa Từ trước đến giờ Chẳng thấy thầy đã động gì đến việc đó cả Tuy nhiên anh nghĩ Tài sản nhà ta về mặt tiền bạc Thì chẳng có gì nhiều Riêng phần mẹ tôi thì bà đang nóng lòng chờ đợi thư tiên sinh trả lời cho tôi Con đã được tin tức gì của ông ấy chưa? Bà thường hỏi tôi với một giọng cằn nhằn, trách móc Cái nhà ông ấy là ai mà lúc nào anh cũng cứ nghe thấy ở nhà nói mãi đến một điều tiên sinh, hai điều tiên sinh thế hả? Anh tôi hỏi Bực mình vì thấy anh tôi sớm quên tịt những gì mình vừa mới kể cho ông ấy nghe hôm nọ Tôi đáp lại Kìa, em vừa mới kể chuyện về tiên sinh cho anh nghe hôm nọ đó thôi Đúng thế, quả là chú có kể chuyện tôi nghe rồi, nhưng anh muốn nói là mặc dù đã nghe kể lại nhưng anh vẫn chưa làm sao hiểu rõ câu chuyện. Đối với tôi thì anh có hiểu hay không thì cũng chẳng ăn thua gì, nhưng dẫu sao tôi cũng thấy bực mình với anh tôi và bắt đầu nghĩ là hóa ra ông ấy cũng chẳng thay đổi gì mấy. Theo lối suy luận của anh tôi thì con người mà tôi thường nhắc đến với giọng tôn kính, một điều tiên sinh, hai điều tiên sinh ắt phải là một nhân sĩ chứ danh. Và anh tôi suy đoán ít nhất tiên sinh cũng phải là một giảng viên đại học. Về điểm này, bụng già anh tôi chẳng khác thầy tôi lấy một tí một ly. Anh không sao tin nổi một người chẳng có tiếng tâm, chẳng làm lụng gì, lại có thể là người có giá trị đến thế. Nhưng trong khi thầy tôi nói chắc là chỉ những kẻ bất tài vô tướng, không làm ăn gì nổi mới rong chơi ngày tháng, thì anh tôi hình như lại cho rằng. Những kẻ nào không chịu đem hết năng lực của mình ra mà thi thố với đời, chính mới là những kẻ vô dụng sống thừa. Anh tôi bảo, những thằng cha egoit như thế thực là không sao chịu nổi. Bọn họ lì lợm đến độ nghĩ rằng bọn họ có quyền sống thành thơi không làm lụng gì hết. Không chịu đem hết tài năng của mình ra mà thi thố với đời thì thực láo lếu hết sức. Tôi định hỏi đốp vào mặt anh tôi là khi dùng chữ egoit, ông ấy có hiểu rõ chữ đó không đã? Nhưng anh tôi nói tiếp, may là nhờ ông ta mà chú đã có được công ăn việc làm tử tế, thế là hay lắm rồi chẳng còn gì phải phàn nàn nữa. Thầy đã hết sức vui lòng vì việc đó. Không nhận được một lá thư nào của tiên sinh cho biết rõ mọi việc, tôi chẳng làm sao thể chia sẻ thái độ lạc quan của anh tôi đối với tương lai của chính tôi cả. Tuy vậy, tôi không có can đảm nói ra miệng những ý nghĩ thực sự của mình. Quả thật là mẹ tôi đã vội vàng bừa bãi nói vung ra rằng, Tiên sinh đã giúp tôi tìm ra một việc làm tử tế, nhưng ngay từ đầu tôi đã, không nói nên bây giờ muốn nói rõ cho bà hiểu thực sự, thì cũng quá muộn mất rồi. Cũng như mẹ tôi, tôi nôn nao nóng lòng chờ thư tiên sinh, trong lòng thầm cầu mong sao cho khi thư tới, sẽ cho tôi một câu trả lời, đáp ứng những sự mong đợi của cả nhà tôi. Tôi nghĩ đến thầy tôi đang cận kể cái chết. Tôi nghĩ đến mẹ tôi đang mong muốn một cách tuyệt vọng là làm sao cho thầy tôi càng được an lòng bao nhiêu, càng hay bấy nhiêu. Tôi nghĩ đến anh tôi, con người chủ trương là hế ai mà không chịu làm lụng gì để mưu sinh, thì chẳng phải là người. Tôi nghĩ đến thằng em rể, ông bác, bà thím tôi mà không khỏi băn khoăn tự hỏi. Nếu như tiên sinh mà chưa làm được việc gì để giúp mình, thì cả nhà cả họ rồi ra sẽ coi mình là người như thế nào. Thế là cái điều đối với tôi vốn chẳng ra gì. Đến lúc này, bắt đầu làm cho tôi lo âu, bứt rứt kinh khủng. Đến khi thầy tôi nôn ra một chất nước vàng khè kỳ cục thì tôi nhớ ngay đến lời báo nguy của tiên sinh và bà vợ ông. Nhưng mẹ tôi thì chẳng biết gì cả. Bố cứ nằm mãi trên giường như thế nên ruột gan có bị rắc rối một chút cũng chẳng có gì là lạ. Nghe giọng nói và nhìn bộ mặt ngây ngô chẳng biết ti ti gì của mẹ tôi, tôi không sao cầm được nước mắt. Anh tôi và tôi gặp nhau trong phòng ăn sáng. Anh tôi hỏi, chú có nghe thấy chứ? Anh có ý hỏi liệu tôi có nghe thấy những lời ông bác sĩ bảo anh trước khi ông ta ra về hay không? Anh tôi cũng chẳng cần nói gì thêm vì tôi biết cả rồi. Liệu chú có thể ở lại trong nom cai quản nhà hay không? Thấy tôi không nói năng gì, anh lại tiếp tục. Thật khó lòng mà mẹ có thể một mình trong nom xoay sở mọi việc trong nhà, có phải thế không? Xem ra có vẻ anh tôi chẳng hề thắc mắc mảy may về việc có thể là tôi sẽ phải kéo dài những tháng ngày mòn mỏi giữa mùi hôi hám của đất đai bám chặt thân mình. Nếu như chú chỉ muốn nằm khoeo đọc sách, thì chẳng còn gì hay hơn. Sống ở đây, chú sẽ tha hồ mà đọc sách cho bằng thích, ngoài ra chẳng cần phải làm lụng gì nữa. Anh nghĩ là cuộc sống đó thích hợp với chú lắm đây. Anh là con trai lớn trong nhà, thì anh về nhà mà trông nom mọi việc có phải là đúng hơn không? Tôi đáp, ấy làm sao mà tôi có thể làm như thế được? Anh tôi trả lời, có vẻ khó chịu ra mặt. Tôi biết rõ bụng anh tôi, một con người đầy tham vọng, tin chắc rằng con đường sự nghiệp đầy hứa hẹn của mình chỉ mới bắt đầu. Nếu chú không chịu thì anh nghĩ là mình có thể nhờ ông chú, ông bác sang trong non cai quản nhà cửa cho vậy. Dù sao cũng vẫn phải có người săn sóc mẹ mới được, hoặc là mẹ sẽ ở cùng với tôi, hoặc là với chú. Liệu mẹ có bằng lòng rời bỏ nhà này hay không, đó mới là cách khó cho mình, tôi đáp. Và cứ như thế, trong lúc ông bố hãy còn sống sờ sờ ra đấy, hai anh em chúng tôi đã bàn đến những việc làm lẽ ra phải làm sau khi bố mình nhìn nhắm mắt lìa đời mới phải. Thầy tôi bắt đầu nói mê, nói sảng. Ông thường nói làm nhảm, liệu đại tướng Nogi có tha thứ cho tôi hay không? Làm sao tôi có thể nhìn mặt ông mà không hổ thẹn kia chứ? Vâng thưa đại tướng tôi xin theo chân ngài ngay bây giờ đây. Nghe những lời mê sảng như thế, mẹ tôi đâm ra hoàng sợ, thường bảo chúng tôi tụ tập tất cả ngồi quanh bên giường người bệnh. Cả thầy tôi nữa, mỗi khi qua cơn mê sảng, hình như cũng muốn thấy có người ngồi bên cạnh mình để bớt lẻ loi. Thầy tôi thường ưa nhất là có mẹ tôi ngồi bên cạnh. Ông thường nhìn quanh quần khắp nhà, và khi nào không thấy mẹ tôi đâu, ông lại hỏi. Ômitsu đâu rồi hả? Ngay cả những khi thầy tôi không nói ra lời, ánh mắt ông dường như cũng nêu lên câu hỏi ấy nữa. Vào những lúc như thế, tôi thường phải đứng dậy ra ngoài gọi mẹ tôi vào ngồi bên thầy tôi. Thế là dù có đang dở dàng công việc gì đi nữa, mẹ tôi cũng phải tung hê tất cả để bước vào phòng người bệnh mà đánh tiếng. Tôi đây, có việc gì vậy ông? Lắm lúc thầy tôi chẳng nói năng gì hết, chỉ đưa mắt chăm chăm nhìn thẳng mặt bà. Cũng có khi thầy tôi nói những điều dịu dàng, âu yếm không thể tả. Chẳng hạn như, anh đã làm cho em khổ sở quá nhiều, có phải vậy không hả Omitsu? Cứ mỗi lần nghe thầy tôi nói thế là mẹ tôi lại nước mắt chứa chan. Về sau, bà mới so sánh ông bố tôi lúc này với ông bố tôi ngày trước thật khỏe mạnh biết bao và nói. Bây giờ thì ông ấy có giọng xót xa như thế, nhưng ngày trước thì mẹ nói cho các con biết, ông ấy thật là dữ dằn, làm mình sợ hãi hết hồn. Một trong những câu chuyện mà mẹ tôi thích kể lại nhất, là chuyện có bận bà bị thầy tôi vác cán chổi quất túi bụi vào lưng. Trước kia chúng tôi đã được nghe kể, đi kể lại nhiều lần câu chuyện này rồi, nhưng bây giờ vẫn chăm chú lắng nghe, làm như thế đó là một kỷ niệm về thầy tôi, mà từ nay chúng tôi phải để ý, giữ gìn cho cẩn thận. Ngay đến khi thần chết, đã hắt cái bóng mịt mờ lên đôi mắt thầy tôi, thầy tôi vẫn không đả động gì đến việc làm tờ di chúc cả. Anh tôi hỏi tôi. Bây giờ, chú có nghĩ là mình nên nói với thầy về cái công việc tất yêu ấy, trước khi mọi việc trở thành quá chậm trễ hay chăng? Em không biết nữa. Tôi đáp. Tôi cũng không biết là liệu ép buộc người bệnh phải nghĩ đến một việc như thế trong lúc này có phải là một điều không nên không phải hay chăng? Chẳng biết tính toán ra sao, hai anh em chúng tôi đành phải đi hỏi ý kiến ông bác. Ông này cúi đầu suy nghĩ, phân vân. Dĩ nhiên, nếu thầy các anh có điều gì muốn nhắn nhủ lại mà không nói ra được trước khi nhắm mắt, thì cũng đáng thương. Nhưng ngược lại, nếu mình thôi thúc ông ấy phải nghĩ đến việc đó trong lúc này, thì cũng không tốt đẹp gì. Thế là câu chuyện bàn bạc chưa đến đâu, thì thầy tôi lại rơi vào tình trạng hôn mê lần nữa. Mẹ tôi như thường lệ, chẳng bao giờ thấy rõ những gì đã xảy ra, và cứ tưởng là thầy tôi ngủ yên, nên chẳng những không lo lắng gì... Lại còn có vẻ vui mừng là khác. Cảm ơn trời Phật đã khiến cho thầy các con ngủ ngon được đến thế. Bây giờ thì mình có thể đi ngả lưng nghỉ ngơi một chốc rồi. Thế rồi thầy tôi bắt đầu cứng lưỡi, không nói năng gì được rõ ràng nữa. Mỗi khi ông muốn nói điều gì, người nghe cũng chỉ thấy một chuỗi những âm thanh ngập ngọng líu lô. Muốn hiểu ngay ý chính cũng còn khó khăn không đoán nổi. Tuy nhiên mỗi lúc mới bắt đầu lên tiếng, Thầy tôi lớn giọng hơn là người ta tưởng nơi một người ốm nặng như thế. Đồng thời thầy tôi cũng không còn có thể nghe rõ được nữa, khiến chúng tôi bó buộc phải ghé sát vào tay ông mà nói rõ to. Thầy có muốn con lấy đá chườm đầu cho mát không? Có. Thầy đáp. Nhờ có khán hộ đỡ tay, tôi lại bỏ đá vào trong cái túi cao su, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán thầy tôi, để cho những đầu đá nhọn khỏi làm ông đau. Vào lúc ấy anh tôi từ ngoài hành lang đi vào chẳng nói chẳng rằng, lặng lặng đưa cho tôi một phong thư giày cộm. Quá luống cuống, tôi đưa bàn tay trái rảnh rang ra đón nhận. Lá thư thật quá nặng và quá dày, để có thể nhét vào một cái phong bì thường, nên đã được gói trong một tờ giấy cứng gấp lại và dán hồ thật là cẩn thận. Tôi thấy ngay đó là một lá thư bảo đảm và nhờ lật ngược phong bì nhìn mặt sau, tôi thấy tên tiên sinh viết bằng một nét chữ rất rắn giỏi. Lúc đó, tôi đang bận tiếu tít nên không có thể xé phong bì ra lấy thư đọc, đành cứ để nguyên mà nhét đại vào trong túi áo. Hôm ấy, bệnh trạng thầy tôi có vẻ nguy ngập. Tôi vừa rời khỏi bên giường người bệnh để đi xuống nhà sĩ thì gặp anh tôi ở dưới hàng hiên. Anh tôi hỏi với một giọng nghe chẳng khác gì giọng một lính canh. Đi đâu vậy? Trông thầy yếu quá chú nhỉ? Chú phải cố gắng mà ở bên cạnh thầy càng lâu càng tốt. Tôi cũng nghĩ như vậy nên vẫn để nguyên lá thư nằm yên trong túi áo. Tôi trở lại phòng người bệnh ngay sau đó. Thầy tôi mở mắt ra nhìn và hỏi mẹ tôi tên những người đang đứng chung quanh. Cứ mỗi lần nghe kể tên một người là thầy tôi lại gật gật cái đầu. Ông có nghe rõ hay không? Thầy tôi trả lời. Bà tử tế với tôi quá, cảm ơn bà nhiều lắm. Thế rồi, thầy tôi lại rơi vào tình trạng hôn mê. Những người ngồi quanh lặng lẽ ngắm nhìn con bệnh đang thập tử nhất sinh trong giây lát rồi. Một người trong bọn họ đứng dậy đi sang phòng bên cạnh. Một lát sau, một người khác đứng dậy theo chân. Người thứ ba đi ra chính là tôi. Tôi trở lại phòng mình với ý định mở lá thư nhất trong túi ra đọc ở đó. Hiển nhiên là tôi vẫn có thể đọc thật dễ dàng trong lúc ngồi ngay bên thầy tôi, nhưng lá thư cứ xét theo sức nặng của nó, rõ ràng là quá dài, khiến tôi không sao đọc thẳng một hơi trong phòng người bệnh mà không bị ngắt quãng nửa chừng. Tôi đã chờ thời gian đặc biệt như thế này để đọc lá thư liền một mạch trong chính phòng mình. Tôi xé phăng tờ giấy cứng bọc bên ngoài lá thư. Lá thư viết trên giấy viết tay, nét chữ nắn nót gọn gàng giữa các dòng kẻ thẳng tắp. Tôi lấy tay vuốt cho thằng tờ giấy trước đây đã bị gấp đôi để nhét vào phong bì cho dễ. Tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu sao mà tiên sinh lại viết một lá thư tràng giang đại hải đến như thế. Tuy nhiên tôi vẫn quá nóng nảy bồn chồn để có thể đọc được lá thư cho rõ ràng. Vừa đọc thư vội vàng, vừa để cho tâm trí mình vơ vẩn quanh phòng người bệnh. Ngay khi vừa đọc đến lá thư, tôi đã cảm tưởng là trước khi mình đọc hết lá thư thì đã có chuyện gì không hay xảy đến cho thầy tôi mất rồi. Ít nhất tôi cũng biết chắc là thế nào mẹ tôi, anh tôi hoặc bác sĩ sẽ gọi gieo tôi ra ngoài ngay. Vì vậy trong tình trạng thấp tha thấp thỏm, Tôi ghé mắt nhìn vội trang đầu lá thư. Có lần chú bảo tôi kể lại quá khứ của mình cho chú nghe. Lúc ấy, tôi không có can đảm làm theo ý chú, nhưng bây giờ tôi tin là mình đã được tự do kể lại minh bạch tất cả sự thực về chính tôi. Tuy nhiên, tôi chỉ có được cái tự do đó trong khi chờ chú lên kinh đô mà thôi, vì chẳng qua đó chỉ là một cái tự do thế tục không thể kéo dài mãi mãi. Nếu không lợi dụng ngay lúc này, thì mãi mãi về sau E rằng chẳng bao giờ tôi còn có cơ hội truyền lại những gì mình đã học hỏi được qua những kinh nghiệm bản thân, và cũng không sao giữ được lời hứa hẹn chắc chắn đối với chú trước đây nữa. Bây giờ, thấy là mình chẳng còn mong gì được mặt đối mặt kể lại cho chú nghe câu chuyện của tôi, nên hôm nay tôi đành quyết mượn bút thay lời mà viết cho chú lá thư này. Đọc đến đây, tôi mới hiểu vì sao mà lá thư lại dài ghê dài gớm đến thế. Tôi đã mang máng thấy ngay từ đầu lá thư là tiên sinh chẳng có bận tâm viết về chuyện tìm công an việc làm cho mình đâu, nhưng vẫn không sao tránh khỏi thắc mắc, là một người vốn rất lười và rất ghét cầm cây bút, không hiểu vì sao lại chịu khó tốn công viết cho tôi một lá thư dài đến thế. Tôi tự hỏi, chẳng biết tại sao tiên sinh lại không chịu khó chờ cho đến khi tôi trở về kinh đô nhỉ. Tôi nhắc đi nhắc lại với mình cái câu, Bây giờ thì tôi đã được tự do rồi. Nhưng đã mãi mãi để mất cái cơ hội kể thằng chuyện mình cho chú nghe. Và tôi cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm hiểu ý nghĩa câu này. Thế rồi bất chợt tôi cảm thấy khó chịu. Tôi cố gắng đọc tiếp, nhưng chưa kịp bắt đầu đọc lại đã nghe tiếng Anh tôi từ phòng người bệnh kêu déo tên tôi ầm ĩ cả lên. Hoàng hồn, tôi vội vã đứng phát dậy chạy theo hàng hiên về chỗ những người khác trong nhà đang tụ tập xúm xít. Tôi đã sẵn sàng chờ đợi nghe nói là đã đến giây phút cuối cùng của thầy tôi rồi. Trong lúc tôi không có mặt trong phòng, thì ông bác sĩ đến thăm bệnh cho thầy tôi. Ông có ý định thử rửa ruột cho thầy tôi được dễ chịu hơn. Cô khán hộ đã mệt lử vì thức đêm canh người bệnh. Lúc ấy đã sang phòng bên để ngủ một giấc. Anh tôi vốn không quen đỡ đần trong những công việc trông non người ốm, cứ cuốn quýt cả lên chẳng biết xoay sở ra sao. Khi thấy tôi bước vào... Anh nói, đây rồi lại giúp một tay đi nào. Nói rồi anh ngồi phịch ngay xuống. Tôi lấy tờ giấy dầu lót xuống dưới mông thầy tôi đỡ tay ông bác sĩ. Thầy tôi có vẻ dễ chịu trông thấy. Ông bác sĩ nấn ná lại chừng 30 phút nữa, có vẻ bằng lòng ra mặt về kết quả việc rửa ruột. Trước khi đứng lên ra về, ông còn cẩn thận dặn dò chúng tôi là nếu xảy ra điều gì thì cứ việc gọi ông đến ngay đừng có ngại ngùng gì hết. Một lần nữa... Tôi rời phòng bệnh ngột ngạt không khí, bệnh hoạn chết chóc, để trở về phòng riêng của... mình. Tôi lại mở lá thư của tiên sinh cố gắng đọc cho xong, nhưng cứ nóng này bồn chồn không sao đọc nổi. Vừa ngồi xuống bàn viết, tôi đã hoảng hốt nghe như có tiếng Anh tôi giật giọng kêu réo tôi trở lại phòng thầy tôi. Có lẽ lần này là lần cuối cùng. Tôi lật vội các trang thư đọc lướt qua như máy, chẳng thêm để ý gì đến ý nghĩa những hàng chữ gọn gàng, thẳng tắp dọc theo các hàng kẻ. Đọc thì đọc vậy, chứ tôi chẳng hiểu được ngay đến ý chính của lá thư nữa. Thế rồi khi đưa mắt liếc nhìn đến trang cuối cùng và sắp sửa gấp lá thư lại để trên mặt bàn, thì tôi bất chợt để ý đến một câu ở mãi gần cuối thư. Khi mà lá thư này tới tay chú, thì có lẽ tôi tôi không còn sống trên cõi đời này nữa. Lúc đó có lẽ là tôi đã nhắm mắt được một thời gian rồi. Tôi choáng người, hoảng hốt. Tim tôi... Trước đó vẫn đập rộn rã, bất chợt dường như ngưng hết lại trong lòng ngực. Tôi vội vàng lật ngược những trang thư, đọc vội đọc vàng chỗ này một câu, chỗ kia một câu. Tôi cố gắng một cách tuyệt vọng nhưng chỉ thấy những nét chữ nhảy múa quay cuồng trước mắt mình. Tôi chỉ muốn biết là vào lúc này đây, tiên sinh có còn sống trên đời hay không. Tôi chỉ muốn biết đọc một điều đó mà thôi, còn cái quá khứ của tiên sinh. Cái quá khứ mịt mờ mà ông đã hứa là sẽ kể lại cho tôi nghe. Trong giây phút này, chẳng còn có nghĩa lý gì nữa. Tuy nhiên tôi vẫn không sao tìm đọc dễ dàng, để có thể biết được điều mình đang nóng lòng muốn biết. Bực mình, tôi gấp lá thư lại mà nhét vào túi. Tôi trở lại lối đi vào phòng thầy tôi xem tình trạng thầy tôi ra sao. Căn phòng lặng lẽ một cách lạ lùng. Chỉ có mẹ tôi ngồi bên cạnh giường, vẻ mặt mệt mỏi chán chường Tôi vẫy tay gọi bà mà hỏi. Thầy ra sao hả mẹ? Bà đáp, hình như thầy con đang nghỉ yên. Tôi đi đến bên thầy tôi ghé sát mặt thầy tôi mà hỏi. Thầy thấy trong người ra sao? Dừa ruột rồi, có dễ chịu không thầy? Thầy tôi gật đầu, đáp thật rõ ràng. Cảm ơn con. Tinh thần thầy tôi không hề có vẻ gì là mịt mờ rối loạn, thật là điều không ai có thể tưởng được. Một lần nữa tôi trở lại phòng mình. Nhìn đồng hồ đeo tay và xem kỹ tấm bảng chỉ giờ tàu hỏa chạy rồi. Tôi đột nhiên đứng bật dậy. Thu xếp tấm áo khoác ngoài, nhét lá thư của tiên sinh vào túi áo, rồi luồn theo cổng hậu, chuồn thẳng ra ngoài. Như thế đang đắm mình trong một cơn ác mộng, tôi lao đầu chạy sổ tới nhà ông bác sĩ. Tôi muốn hỏi ông xem liệu thầy tôi có còn sống thêm được hai ba ngày nữa hay không. Tôi muốn năn nỉ ông tìm đủ cách kéo dài mạng sống thầy tôi thêm một vài hôm nữa, dù bằng thuốc tiêm hay bất kỳ một phương tiện nào khác mà ông thấy có thể làm được. Chẳng may cho tôi, ông bác sĩ lại không có ở nhà. Tôi không có thì giờ chờ đợi ông về. Dù sao đi nữa, tôi cũng quá nóng lòng sốt ruột không sao có thể ngồi yên được. Tôi nhảy lên một chiếc xe kéo, thúc người phu xe cắm đầu cắm cổ, chạy thật nhanh về nhà ga. Tới nhà ga, tôi lấy bút chì viết vội viết vàng nghịch ngoạc mấy chữ cho mẹ và anh tôi, rồi nhờ người phu xe mang hộ về nhà tôi nghĩ bụng thà viết vội mấy chữ như vậy còn hơn là cứ lặng lặng ra đi chẳng có lấy một lời. sau đó tôi vội vã nhảy lên chuyến xe lửa đi Tokyo. tiếng máy xe mầm vang rội vào tai trong lúc tôi gieo mình ngồi phịch xuống hàng ghế trong toa tàu hạng ba. đến lúc bấy giờ tôi mới có thể đem lá thư của tiên sinh ra mà đọc một mạch từ đầu đến cuối.